Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp theo của tác phẩm. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tác giả Quẩn Quẩn Hữu Yêu kính mời các bạn nghe truyện. Chương 625, dựa theo những gì ta nói mà làm, anh anh muốn làm cái gì? Diệp Ngộ Phàm, tôi cho anh biết, anh nếu dám làm cái gì đối với tôi, anh nhất định phải chết. Quét một tiếng xé gió, A Trầm Mộng Kỳ la lên. Một cú đấm lướt qua mặt của cô ta, dùng sức đập vào bức tường phía sau lưng. Diệp Mộ Phàm nắm đấm nhất thời máu mê đầm đia, con ngươi đen nhánh không có chút nhiệt độ nào nhìn chằm chằm vào cô gái trước mắt. Mãi đến khi trong mắt chẳng còn tia sáng nào. 3 giây sau, Diệp Mộ Phàm chậm rãi ngồi dậy, từng bước từng bước rời khỏi căn phòng này. Diệp Oản Oản nhìn trầm mộng kỳ cùng Hạ Tuấn một cái, cũng rời đi. Sau khi hai người rời đi, Trầm Mộng Kỳ giận đến nỗi rít gào. Đáng chết, vốn là kế hoạch ban đầu của cô đều rất hoàn mỹ. Kết quả bị hủy như vậy, cũng may coi như Diệp Mộ Phàm có trở mặt cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Chuyện này tuyệt đối sẽ không liên lụy đến cô ta, chính là tự nhiên lại mất đi một cái nhân viên miễn phí. Làm tâm tình cô ta quả thực không tốt. Mộng Kỳ, hiện tại anh làm sao bây giờ? Diệp Mộ Phàm đã phát hiện chuyện của chúng ta, chắc chắn sẽ không sẽ giúp anh làm việc. Hà Tuấn Thành bắt đầu trở nên nóng nảy tim miệng, không còn Diệp Mộ Phàm anh liền chính mình làm, trình anh cũng là thợ trang điểm, không còn hắn, chẳng lẽ anh còn không làm được cái gì? Trầm Mộng Kỳ tức giận nói, "Tôi." Hà Tuấn Thành bị chặn lời nói, đáy mắt một mảnh âm u, "Đáng chết, quả thực không được, hắn cũng chỉ có thể đi tìm tên phế vật Diệp Mộ Phàm kia. Uy hiếp rồi cho hắn chút tiền, chẳng lẽ còn sợ hắn không đáp ứng." Nghĩ tới đây, Hà Tuấn Thành lại khôi phục một cái biểu tình không đáng lo ngại. Ban đêm, rất hiếm bóng người trên đường phố, Diệp Ngộ Phàm thất hồn lạc phách mà đi lảo đảo dọc theo đường. Như một thu hồn, Diệp Oản oản đi ở sau lưng hắn cũng không nói một lời. Cũng không biết đi bao lâu rồi, lúc đi qua một cái quảng trường, đột nhiên truyền tới tiếng hoan hô. Nguyên lai là một đôi tình nhân nhỏ, nam cầm lấy hoa cùng chiếc nhẫn, nửa quỳ ở nơi đó, đang cầu hôn một cô gái. "Em nguyện ý?" Thấy cô gái nói lời này ra, Cả đám người hưng phấn reo hò lên, Diệp Bộ Phàm đứng chôn chân ngơ ngác ở đây nhìn thấy một màn như thế. Mãi cho đến khi trên quảng trường đã không còn một bóng người. Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động reo lên, Diệp Bộ Phàm máy móc mà tiếp điện thoại, bên đầu kia liền truyền tới một âm thanh cứng nhắc, âm lạnh như băng, "Diệp Bộ Phàm tiên sinh, tôi là luật sư được chủ tịch Diệp Hồng duy ủy thác. Sáng ngày mai lúc 8 giờ, xin anh tới công ty một chuyến." A, ha ha, không sai tôi là ngu ngốc, tôi chính là một kẻ ngu, Diệp Ngộ Phàm cười điên cuồng. Chiếc điện thoại di động trong lòng bàn tay rơi xuống đất. Sau đó, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, bả vai lay động, rốt cuộc cũng mất khống chế gào thét mà khóc lên. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, không thể nhịn được nữa xách cổ áo của đối phương lên, đem kẻ bị tê liệt đang khóc súng Diệp Ngộ Phàm kéo lên. Con mẹ nó khóc cái gì khóc? Anh có phải là đàn ông hay không? A, ha ha, xong rồi, Oản Oản, anh xong rồi, hoàn toàn xong rồi, vì một phụ nữ như vậy. Anh phá hủy cuộc sống của mình, làm liên lụy ba mẹ anh thật sự không còn mặt mũi sống trên thế giới này nữa. Diệp Thiệu An tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nhược điểm này. Oản Oản nói không sai, hắn muốn gánh vác như thế nào, hắn làm sao gánh vác nổi? Vô luận là ai đi gánh vác, ai đi ngồi tù. Nhà của bọn họ đều sẽ bị phá hủy." Diệp Oản Oản trừng mắt liếc hắn một cái, "Ai nói anh xong rồi?" Diệp Mộ Phàm nghe vậy, vẻ mặt khẽ run nhìn về hướng của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản mặt không thay đổi mà mở miệng, "Ngày mai sau khi tới công ty, làm như lời em nói, không có người nào có thể truy cứu trách nhiệm của anh." Chương 626. Nói chuyện yêu đương, thật tốn chết xám, sắc mặt Diệp Mộ Phàm trở nên tuyệt vọng. Làm sao có thể, bọn họ có màn hình giám sát làm chứng." Diệp Oản Oản vừa hận vừa tức nhìn người đàn ông trước mắt một cái, đưa một một cái khăn giấy tới, bớt nói nhảm, em nói có thể liền có thể. Diệp Ngộ Phàm nhận lấy khăn giấy, đứng lên, sắc mặt sợ sệt, lại thấy một ánh mắt tự tin sáng chói của cô gái trước mắt. Bắt đầu từ khi nào, em gái của hắn, người luôn sống dưới cánh chim bảo hộ của gia đình, đã trưởng thành đến như vậy? Hắn lại không chút nào phát hiện, đêm khuya, Diệp Oản Oản đem Diệp Ngộ Phàm đưa về nhà trọ, sau đó rất nhiều lần nhắc nhở hắn phải làm như thế nào. Sau đó mới rời khỏi, trở lại Cẩm Viên, xong việc rồi, trên ghế salon, Tư Dạ Hàn ánh mắt hướng về cô gái nhỏ. Diệp Oản Oản lấy ly nước trái cây ở trên bàn, uống một hơi cạn, ngay sau đó mở miệng nói, "Giải quyết, nhìn một trận xuân cung đồ, ánh mắt em cũng sắp mù. Ai, anh trai ngốc của em a." Đỉnh đầu đều xanh thêm hai cái sừng khi nào cũng không biết. Từ Dạ Hàn dường như muốn nói lại thôi, cơn nhắc nửa ngày trời mới mở miệng, chuyện lấy trộm bí mật thương nghiệp, em chuẩn bị giải quyết như thế nào? Một bên hứa dịch thấy vậy than thở. "Haiz, ông chủ, người muốn giúp Oản Oản tiểu thư liền nói thẳng ra, sao còn vòng vo? Là ai ban đầu định ra quy tắc, không cho Oản Oản tiểu thư chủ động tới tìm người hỗ trợ. Hiện tại thì hay rồi." muốn giúp người ta cũng không được, bất quá, hắn phát hiện, lấy năng lực của Oản Oản tiểu thư, dường như cũng không cần. Chẳng qua là, lần này tựa hồ có hơi khó giải quyết chứ. Chứng cứ đều đã được xác thực rồi, cô muốn làm sao cho Diệp Mộ phàm thoát khỏi tội danh này. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. Anh đoán nha." Tư Dạ Hàn suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng, "Làm Diệp thị phá sản." Đối với Tư Dạ Hàn mà nói, Diệp thị không còn Vậy thì căn bản có thể giải quyết được vấn đề. Nhìn Tư Dạ Hàn không giống như đang nói đùa, sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời đen như đáy nồi. Cũng không phải là không được, đại ca, nào có người bình thường nào động một chút là để cho công ty người ta phá sản như anh sao? Nếu để cho người này tức lên thì anh còn sẽ náo tới như thế nào nữa? Hơn nữa đây cũng là công ty nhà cô đấy, cô còn muốn đoạt lại a? Tính toán một chút, vẫn là không nên hỏi anh. Diệp Oản Oản cũng không đùa anh, con ngươi chuyển động một vòng, ngay sau đó nâng cằm lên, mở miệng nói, "Em không cần tốn một đồng tiền nào cũng như không làm hại mọi người. Liền có thể giải y quyết chuyện này, hơn nữa còn làm cho tất cả mọi người ở Diệp gia xin lỗi anh em." "Anh có tin không?" Tư Dạ Hàn nghe vậy, hơi nhíu mày, nhìn sắc mặt kia, rõ ràng là không tin. Một bên hứa dịch lau mồ hôi, mặc dù hắn tin tưởng năng lực của Oản Oản tiểu thư, Nhưng là lời nói này, có chút chơi lớn quá rồi đó." Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, hưng phấn mở miệng nói, "Hừ hừ, liền biết anh không tin, không bằng chúng ta tới đánh cược đi." Tư Dạ Hàn nhìn con ngươi linh động rảo hoạt của tiểu hồ ly này, liền nói "Đánh cược gì?" Diệp Oản Oản mở miệng nói, "Anh không phải là không tin tưởng em có thể làm được không phải sao? Nếu như anh thắng rồi, anh có thể làm bất cứ cái gì với em, nếu như anh thua" liền vô điều kiện đáp ứng em mọi chuyện. Tư Dạ Hàn nhìn cô gái một cái, ngay sau đó mở miệng, "Tiền đặt cược như vậy không có ý nghĩa." Diệp Oản Oản bất mãn, "Hả? Tại sao không có ý nghĩa chứ?" Tư Dạ Hàn nhấp một ngụm trà, tự mình nghĩ, đầu óc của Diệp Oản Oản vòng vo thật lâu, cuối cùng rốt cuộc hiểu rõ, "A, ý của anh là coi như không đánh cược anh cũng sẽ vô điều kiện đáp ứng em bất cứ chuyện gì, đúng không?" Tư Dạ Hàn ho nhẹ một tiếng, không nói gì, coi như là thầm chấp nhận, Diệp Oản Oản không nói gì che mặt, em nói bảo bối a, anh nói thương yêu em, chỉ liền trực tiếp hơn có được không nha. Nói chuyện yêu đương, cô thực sự phải tốn rất nhiều chất xám đấy. Chương 627, chỉ cần anh mặt dày. Hứa dịch khóe miệng co giật mở miệng, như vậy, Oản Oản tiểu thư, biện pháp của cô rốt cuộc là cái gì? Diệp Oản Oản cười nói, Thật ra thì biện pháp cũng vô cùng đơn giản, chính là để cho anh trai có chết cũng không nhận tội ở trước mặt ông nội bà nội. Camera chỉ ghi lại hình ảnh anh trai đi vào thư phòng, lại không có ghi được sau khi đi vào làm cái gì. Dựa vào gì nói anh ấy sau khi đi vào thì nhìn trộm thư cạnh tranh. Tôi có hỏi qua anh trai, tên anh trai ngốc kia coi như cũng có chút não, đeo một cái bao tay, lúc xem thư cạnh tranh không có để lại vân tay. Anh ấy dù sao cũng là cháu đích tôn của giệp gia chú ông tôi. Nhất là bà nội đặc biệt thích anh ấy. Ban đầu đem anh trai đuổi ra khỏi nhà, chẳng qua là do thấy anh ấy không có sự cầu tiến, mới để cho anh ấy ở bên ngoài luyện tập một chút. Chỉ cần ngày mai anh ấy dựa theo lời của em mà làm, kỹ thuật diễn xuất ok, vô lại một chút, hàm thương một chút, tuyệt đối giải quyết được. Tư dạ hàn, chấm chấm chấm, hứa dịch, chấm chấm chấm, cái này cũng được. Hứa Sịch nghe xong thực sự không nói gì, khụ khụ, quả nhiên Lạc phù hợp với phong cách hành xử của Oản Oản tiểu thư. Hắc hắc, a cười, em thông minh không? Diệp Oản Oản đưa mặt lên yêu cầu được khích lệ. Tư Dạ Hàn nhìn thấy con ngươi của tiểu hồ ly linh động như vậy, thời điểm mỉm cười trên gương mặt như ẩn như hiện lúng đồng tiền. Bất cứ lúc nào cũng đều sáng lạn như ánh mặt trời. Một bộ dáng tràn đầy sức sống, thần sắc của anh lại hơi có chút hoảng hốt. Ừ. Thông Minh, hứa dịch trong lòng cảm khái nhìn hai người sống chung thật ấm áp. Lúc trước Diệp Oản Oản luôn mang một lòng oán khí, hận đời, nhưng bây giờ dường như đã biến thành một người khác, không chỉ cứu lấy chính cô, cũng cứu lấy người bên cạnh. Sáng ngày thứ hai, tập đoàn cao ốc Diệp thị, ở bên ngoài cửa kính, Diệp Ngộ phàm chôn chân tại chỗ, vẻ mặt rõ ràng rất thấp thỏm. Bên cạnh, Diệp Oản Oản nhìn anh một cái, thế nào? Diệp mộ phàm chân mày nhíu chặt, hoàn hoàn, biện pháp của em thực sự có thể không? Có chứng cứ xác thật vẫn còn liều chết không nhận, làm sao có thể à? Diệp thiệu an cùng lương Mỹ Huyên những người đó cũng không phải người ngu. Diệp hoàn hoàn vân đảm phong khinh mà nhìn anh một cái. Chỉ cần ra mặt anh đủ dày, diệp mộ phàm, chấm chấm chấm, bên trong phòng họp, diệp ra nhị lão, diệp thiệu an, lương Mỹ Huyên, diệp ý ý cùng với Diệp Thiệu Đình cùng Lương Nguyên Quân tất cả đều đã có mặt. Luật sư cầm lấy đơn khởi tố đã được chuẩn bị xong. Mặt lạnh đứng ở một bên, nhìn điệu bộ này, rõ ràng chuẩn bị truy cứu tới cùng rồi. Diệp Thiệu Đình gấp giọng mở miệng, "Ba, cầu xin người ngàn vạn tha thứ mộ phàm một lần này đi. Nếu như để nó lưu lại một cái án như vậy, cả đời đều sẽ bị phá hủy rồi." Diệp Hồng duy rõ ràng đã tới cực hạn, cũng không muốn cùng ông nhiều lời anh câm miệng cho ta, bây giờ biết cuống cuồng, sớm đã làm gì? Ba, ba, thấy lão gia từ quyết tâm, Lương Uyển Quân hướng về Đàm Nghệ Lan mà khóc, "Mẹ, mẹ người là hiểu rõ mộ phàm nhất, xin người tha cho mộ phàm lần này đi." Ánh mắt của Đàm Nghệ Lan như lưỡi dao sắc bén hướng về phía Lương Uyển Quân, đáy mắt tràn đầy vẻ chán ghét, lúc trước bà vốn là đã thay con trai lớn sắp xếp một mối hôn sự khác, kết quả con trai lại cố ý muốn kết hôn cùng Lương Uyển Quân. Bà không cưỡng cầu, chỉ có thể thuận theo ý của nó. Bà ngay từ đầu cũng rất không thích đứa con dâu quá mức xinh đẹp này. Huống chi khi đó gả tới Diệp gia Lương Uyển Quân đến mấy năm vẫn không thể sinh con. Ngược lại lúc đó ở trong nhà còn có Lương Nghị Huyên hiếu thuận hiểu chuyện, thường xuyên ở bên cạnh bà. Sau đó Nghị Huyên ngoài ý muốn mang thai, bà liền để cho con trai lớn ly dị. Kết quả con trai lớn một lần nữa không vâng lời của bà. Thế nhưng ngay cả ruột thịt cốt nhục cũng không cần, cuối cùng vẫn là đứa thứ hai đứng ra cưới Mỹ Huyên mới bảo vệ được ý. Chương 628, so tài một chút xem ai càng không biết xấu hổ hơn. Lúc trước Thiệu Đình nếu nghe lời bà, sớm ly dị cưới Mỹ Huyên, làm sao sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, nói không chừng hiện tại cũng không chỉ có ý, con trai cũng có tới mấy đứa. Hiện tại quả nhiên đúng như lời nói ban đầu của bà. Lương Uyển Quân coi như sinh ra đứa trẻ, cũng là hai kẻ bất tài, đem Diệp gia làm loạn một trận, nghĩ đến đây, Đàm Nghệ Lan không kiềm được sự tức giận, nặng nề mà đẩy tay của Lương Uyển Quân, "Đều nói lấy vợ cưới hiền, đời này sai lầm lớn nhất của tôi, chính là ban đầu không có ngăn cản Thiệu Đình cưới cô, mới để cho con trai lớn của tôi, cả cháu trai đều bị hủy ở trong tay của cô." Nghe được lời nói đau lòng như vậy, Lương Uyển Quân trái tim nhất thời quặn đau. Mẹ, Đàm Nghệ Lan giận đến kịch liệt thở hồn hền Cốt ngay, đừng gọi tôi là mẹ Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y đúng lúc đi tới Diệp Y Y mặt đầy lo âu vỗ nhẹ lưng của Đàm Nghệ Lan Bà nội, người đừng nóng giận Lương Mỹ Huyên nhìn thấy Lương Nguyên quân bị mắng te thát Đáy mắt là vẻ đắc ý bị giấu kỹ Mẹ, xin người bớt giận, đừng bị chọc thức hại thân thể Nhìn thấy Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y Đàm Nghệ Lan sắc mặt mới hòa hoãn thêm vài phần Từ nay về sau, ta chỉ có một đứa con râu là Mỹ Uyên, chỉ có một đứa cháu gái là Y. Lương Uyển Quân mặt đầy nước mắt mà ngồi sụp xuống đất. Ngón tay của Diệp Thiệu Đình gắt gao bóp ở trong lòng bàn tay. Máu mê đầm đia, Lương Mỹ Uyên trên cao nhìn xuống Lương Uyển Quân, "Chị hai, chị chính là nói ít mấy câu đi, nhất định phải tức chết mẹ mới cam tâm sao? Ngộ phàm đứa nhỏ này tôi xem chắc là bị hủy, không cho nó một chút giáo huấn." Sớm muộn nó cũng gây ra chuyện lớn Diệp Ý Ý ôn như nói Bác hai, bác gái Các người không nên trách ông nội bà nội nhẫn tâm Thật ra thì ông bà nội cũng là vì tốt cho mộ phàm Diệp Thiệu An đi tới trước mặt Diệp Thiệu Đình Vỗ vai ông, anh hai Phạm sai lầm, nên trả giá thật lớn Đây là chuyện tiên kinh địa nghĩa Anh không thể ỉ vào cha mẹ mềm lòng liền không có sợ hãi Lúc trước anh vi phạm nguyên tắc của ba Dám lấy công ty nhà mình đi dựa tiền, tại Las Vegas hữu nợ liền đòi dùng tiền của công, hiện tại con trai lại lấy trộm cơ mật của công ty. Anh rốt cuộc đem công ty làm thành cái gì? Anh cho đây là ngân hàng tư nhân sao? Đây chính là cơ nghiệp cả đời của ba đấy. Này, mắt thấy sự tình đã hoàn toàn không thể vãn hồi, Diệp Thiệu Đình sống lưng thẳng tác, "Cha không dạy con tốt là con sai." Mộ Phàm phạm lỗi, con nguyện ý một mình gánh chịu, ngồi tù cũng tốt bồi thường cũng tốt, đều do người cha này tớ chịu trách nhiệm đi." Nghe được lời nói của Diệp Thiệu Đình, Diệp Thiệu An cùng Lương Mỹ Uyên liếc nhau một cái. Nếu như cho Diệp Thiệu Đình ngồi tù mà nói, ngược lại cũng không tệ, có một người cha là tù nhân, như vậy vết nhơ này. Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Oản Oản đời này cũng lật không nổi sóng gió. Đúng lúc này, cánh cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân, Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm một trước một sau mà đẩy cửa đi vào. Nghe người một nhà Diệp Thiệu An nói năng vô sỉ, Diệp Oản oản đáy mắt lườm biếng xẹt qua một tia lạnh ý. A, ban đầu rõ ràng là bọn họ một tay hãm hại cha. Cái gì dựa tiền, dùng tiền của công trả khoản nợ, tất cả đều do Diệp Thiệu An làm hại, lại hãm hại đến trên đầu của cha. Giờ phút này vẫn còn có thể đường đường chính chính nói ra những lời này. Thật là đẳng cấp cuối cùng của sự vô sỉ. Nhìn thấy Diệp Bộ phàm lững thững tới chậm, Diệp Thiệu An nhất thời giữu cợt mở miệng, "Đại thiếu gia của tôi, anh đến rồi à?" Diệp Mộ Phàm người mặc một Âu phục màu lam nhạt, một tay để vào trong túi, cà nhũ mà đi đến bên trong phòng họp. Tất cả mọi người nhìn lướt qua, "Yo, ngày hôm nay mọi người làm sao lại tề tụ đông đủ như vậy?" "Kêu tiểu gia tới làm gì?" Chương 629. Mời anh bắt đầu biểu diễn. Nhìn thấy Diệp Bộ Phàm khoan thai, Một bộ dáng không lo ngại, cực giống kẻ bất cần đời. Vẻ mặt Lương Nghị Huyên dâng lên một nụ cười lạnh, chẳng lẽ vị đại thiếu gia này còn tưởng rằng mình có thể xoay chuyển một chuyện lớn như vậy. Lần này Diệp Mộ Phàm lấy trộm thư cạnh tranh, đã hoàn toàn đem nhị lão chọc giận, một nhà Diệp Thiệu Đình coi như đã hoàn toàn bị phá hủy, mà Diệp Mộ Phàm còn phải đi ăn cơm tù, ngồi bóc lịch nghĩ đến đây, đáy mắt Lương Nghị Huyên chợt hiện lên một nụ cười. Diệp Thiều An coi như đã thật không kiên nhẫn mới bắt đầu mở miệng. Nếu mọi người đều tới đông đủ, bây giờ sẽ bắt đầu xử lý chuyện kia đi, anh là muốn tự thú hay là phải ra tòa đây? Diệp Oản Oản không nhanh không chậm hướng về phía của Diệp Ngộ Phàm. Tiếp nhận được ánh mắt của em gái, Diệp Ngộ Phàm hơi gật đầu, biểu tình trên mặt nhất thời càng thêm bất cần đời rồi. Tự thú? Diệp Ngộ Phàm quan sát bốn phía, thần sắc kinh ngạc, ai muốn tự thú? Làm sao? Diệp gia chúng ta đã có người phạm pháp rồi hả?" Diệp Thiệu An cùng Lương Huyền Quân đồng thời sững sờ. Đứa nhỏ mộ Diệp Phàm này chẳng lẽ bị dọa sợ rồi? Nhưng lời nói này của Diệp Thiệu An rõ ràng là nói với nó a. "Diệp Mộ Phàm, cậu muốn làm bộ cái gì? Người phạm tội của Diệp gia chính là cậu." Diệp Thiệu An nổi giận, "Tôi." Diệp Mộ Phàm sững sờ tại chỗ, theo bản năng chỉ mình. "Tôi phạm tội." Nói nhảm, Lương Mỹ Huyên tức giận nói, "Chí mà Chẳng lẽ thím chưa tỉnh ngủ hay sao? Diệp Ngộ Phàm nhíu chân mày lên, "Tôi là giết người hay vẫn là phóng hỏa rồi hả?" Lương Mỹ Huyên cười lạnh một tiếng, "Diệp Ngộ Phàm, cậu diễn xuất thực sự tốt, trộm thư cạnh tranh của Diệp gia. Cậu không phải là đã quên rồi chứ?" "Thư cạnh tranh?" Diệp Ngộ Phàm mặt đầy vẻ nghi hoặc, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản, "Oản Oản, thím ba nói thư cạnh tranh là có ý gì?" Diệp Oản Oản lười biếng mở miệng phối hợp Hình như là Hào Quang tư cạnh tranh. Ồ, Hào Quang cạnh tranh tôi trước đây cũng đã nghe nói qua. Làm sao? Diệp gia chúng ta cũng tham dự. Diệp Bộ Phàm gật đầu. Là tham dự, bất quá lại bị trầm gia lấy được. Diệp Oản Oản thở dài nói, "Trầm gia?" Diệp Bộ Phàm chậc chậc mở miệng, "Tiểu nghiệp của Trầm gia, há có thể tranh qua Diệp gia ta? Lần này Hào Quang cạnh tranh đến tột cùng là người nào chịu trách nhiệm? Quả thật là chính là một tên phế vật." Cậu Lương Mỹ Huyên không nghĩ tới dịp mộ phàm vô liêm sỉ như thế. Không chỉ giả vừa ngây ngốc, còn nói đều mắng bọn họ là phế vật, nếu không phải anh là cái tên ăn cây táo rào cây sum Bạch Nhãn Lang, đem thư cạnh tranh trộm cho Trầm gia. Trầm gia làm sao biết chúng tôi đấu giá? Lương Mỹ Huyên cả giận nói, "Ồ tôi hiểu được, ý bà muốn nói là thư cạnh tranh bị tôi trộm, là tôi cố ý để cho Trầm gia lấy được hào quang." Diệp Mộ Phàm làm một bộ dáng như một người vừa mới tỉnh ngộ. "A, anh đóng kịch cái gì? Chẳng lẽ mọi chuyện không phải là như vậy hay sao?" Lương Mỹ Huyên cười lạnh, "Thả chó của bà dám thôi." Lúc này, Diệp Mộ Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Ba, sau đó, chỉ nghe một tiếng tiếng vang lanh lảnh, ở bên trong phòng vang vọng, chỉ thấy Diệp Mộ Phàm trợ tay một cái, trực tiếp giáng một cái tát vào trên mặt Lương Mỹ Huyên. Không chỉ là nhị lão sững sờ tại chỗ, chính là Diệp Thiệu Đình cùng Lương Nguyên Quân cũng ngây dại. Một bên Diệp Oản Oản chính là khóe miệng hơi hơi co quắp một cái. "Tiểu Súc Sinh, anh muốn làm phản, anh dám đánh tôi?" Lương Mỹ Huyên trợn to cặp mắt, che lấy má trái, trong miệng cao giọng hét lên. "Thím à, tôi không nghĩ tới thím độc ác như vậy, lại hãm hại tôi." Diệp Mộ phàm lớn tiếng gầm thét, so với Lương Mỹ Huyên còn kích động hơn, giơ tay lên lại muốn đánh xuống một cái. "Bất quá, lần này" lại bị Diệp Hoàn Hoàn kéo lại, "Anh, anh làm sao có thể như vậy? Đây chính là thím ba a." Chương 630, "Người nọ là tôi sao? Thật là thím ba, tìm lại ở trước mặt ông nội bà nội Vu Không cho tôi. Rõ ràng muốn giết tôi. Quả thật là già mà không ra gì." Diệp Mộ phàm nổi điên hầm hừ, "Cái gì? Mình già?" Lương Nghị Huyên giận đến mặt đều vặn vẹo, "Anh, anh chớ nói bậy bạ, em nghĩ Trong này nhất định có hiểu lầm, chú ba thím ba làm sao sẽ làm ra loại chuyện này đây?" Diệp Oản Oản sắc mặt lo lắng mở miệng nói. "Diệp Oản Oản, Diệp Ngộ Phàm quát lạnh, em rốt cuộc là em của ai? Em lại có thể không tin anh? Anh, em không phải không tin anh, em chẳng qua là cảm thấy trong này nhất định là có hiểu lầm gì đấy." Diệp Oản Oản vội vàng giải thích. "Tất cả toàn bộ im hết đi." Diệp Hồng duy đập một cái lên mặt ghế, tức giận trách mắng. Mắt thấy lão gia tử nổi giận, Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Mộ Phàm rốt cuộc yên tĩnh lại. "Thư cạnh tranh, tôi không có trộm qua." Diệp Mộ Phàm sự mặt lạnh rên lên một tiếng. Một bên Diệp Thiệu An nhất thời giận đến liên tục cười lạnh. "Ha ha, chư làm qua, thời điểm lần trước, không phải cậu cũng nói như vậy, khi đó cậu rõ ràng đều đã thừa nhận, lần trước tới tôi thừa nhận." Diệp Mộ Phàm hướng về Diệp Thiệu An phun một cái. "Diệp Thiệu An, ông nói tôi thừa nhận?" Lần trước tôi nói với ông tôi thừa nhận chính mình trộm. Ông chính là cố ý hãm hại tôi. Cậu đánh rắm, Diệp Thiệu An cả giận nói. Ông đánh rắm, Diệp Ngộ Phàm cười lạnh, Lương Mỹ Huyên cao giọng giễu cợt, tôi thật là coi như được mở mang tầm mắt, đến thời điểm này còn mạnh miệng ngụy biện, đánh chửi trưởng bối, ở Diệp gia, cậu quả thực là tên lưu manh. Diệp Ngộ Phàm lập tức đáp ngược lại, tôi nhìn thấy được, các người bởi vì sự vô năng của mình mới bị bại bởi Trầm gia. Cảm giác chính mình không có cách nào lấy lại mặt mũi, cũng sợ bị ông bà nội trách mắng, nên mới nói thư cạnh tranh bị trộm đi cố ý vu hãm tôi. Loại người như vậy, tự xưng trưởng bối vậy mà cũng không thấy ngại à? Ông nội, bà nội con chưa làm qua, con làm sao có thể sẽ làm loại chuyện này? Bọn họ là muốn hãm hại, giết chết con đó, Diệp Ngộ phàm mặt liền biến sắc, mang theo tiếng khóc nức nở nói, thấy vậy Diệp Hồng duy cùng Đàm Nghệ Lan chân mày nhíu lại, nhìn Diệp Mộ Phàm biểu hiện này, không giống giả, ông nội bà nội, bọn họ luôn miệng nói là con làm, cái kia liền lấy ra chứng cớ tới. Diệp Mộ Phàm hừ lạnh, chứng cớ? Lương Nghị Uyên nhất thời cười lạnh, "Được, cậu muốn chứng cớ đúng không? Chúng ta có camera, tới a, lấy ra a." Diệp Mộ Phàm mặt đầy tàn bạo, Diệp Thiệu An lập tức đưa cho luật sư một cái đĩa. Không lâu lắm, Luật sư liền lấy ra laptop, mở ra một đoạn video, chỉ thấy trong video, một người đàn ông cùng Diệp Mộ Phàm hình dáng không sai biệt lắm, lén lút xuất hiện tại thư phòng Diệp gia, người thanh niên mặc quần áo đen, mang cái bao tay, trên đầu còn mang mũ lưỡi trai, dù chưa nhìn thấy ngay mặt, nhưng hình dáng cùng mặt bên, cùng Diệp Mộ Phàm giống nhau y hệt. Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan nhìn xong video sau, mặt mũi hiện lên tức giận, nhìn thẳng Diệp Mộ Phàm anh tên tiểu xúc sinh này, tiếp tục ngụy biện a." Lương Mỹ Huyên đắc ý nói. "Ha ha ha ha, không có dấu hiệu nào." Diệp Mộ Phàm chỉ trong máy vi tính video, mở miệng cười to, "Bà nói đây là tôi, không phải là anh còn có thể là ai? Chứng cứ xác thật, anh còn muốn giãy dụa?" Lương Mỹ Huyên cả giận nói, "Oản Oản, em nhìn người nọ là anh sao?" Diệp Mộ Phàm nhìn về phía Diệp Oản Oản, "Ừ, bóng lưng cùng mặt bên có chút tương tự." Thật ra mà nói nếu như có người thật muốn hãm hại anh, có thể tìm một hình dáng tương tự cùng mặt bên tương tự anh giả mạo." Diệp Oản Oản nói, "Ba mẹ, các người nhìn, người nọ là con sao?" Diệp Mộ phàm hướng về Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình nói. Chương 631. Quả thật là quá ủy khuất, chuyện này, Lương Uyển Quân lắc đầu một cái, dường như không quá giống. Giờ phút này Diệp Thiệu Đình đã hoàn toàn tin tưởng con trai là bị oan uổng. Vì vậy giận dữ mở miệng, "Tôi còn tưởng rằng các người thực sự đem tới chứng cớ, kết quả lại có thể tùy tiện tìm người giả mạo con của tôi." Không đợi Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Thiệu An mở miệng, Diệp Mộ phàm lại ôm lấy máy vi tính, đi tới trước mặt Đàm Nghệ Lan cùng Diệp Hồng Duy. "Ông bà nội, hai người là nhìn con lớn lên, hai người nhìn người trong đoạn video này là cháu mình sao?" Đàm Nghệ Lan cùng Diệp Hồng Duy chính là càng ngày càng nghi ngờ. Quan sát tỉ mỉ người thanh niên xuất hiện bên trong video, lại so sánh với cháu trai trước mắt của mình, cũng chẳng biết tại sao. Nhìn lấy Diệp Mộ Phàm vẻ mặt tràn đầy tự tin, hai người già càng là so sánh, càng thấy được có một chút không giống. Một bên Diệp Thiệu An thấy vậy tức giận mắng, "Diệp Mộ Phàm, cậu bớt làm bộ làm tịch, người nào không biết cậu bị cô ả Trầm Mộng Kỳ kia mê hoặc?" cho nên mới tới công ty thẩm gia làm việc, cũng vì lấy lòng cô ta mới ăn trộm bí mật thương nghiệp nhà mình. Thứ cạnh tranh không có khả năng bị người khác tiết lộ. Trừ cậu ra còn có thể là ai? Diệp Y y ánh mắt hơi đổi, cũng cau mày nói, hơn nữa lần này người trúng thầu lại là Trầm gia chứ không phải là ai khác. Đây không khỏi cũng quá trùng hợp rồi, cho nên các người liền cho người giả mạo tôi xuất hiện ở trong video. Để đạt mục đích vu hãm tôi sao? Diệp Mộ Phàm lạnh giọng mở miệng, còn có Diệp Mộ Phàm khóe miệng khẽ nhếch, tiếp tục mở miệng nói, người chủ nhà họ Thẩm, lúc đầu chẳng qua chỉ là tài xế của cha tôi mà thôi. Tôi Diệp Mộ Phàm có thể với ý con gái của ông ta. Ha ha, khủng à, tôi chẳng qua chỉ là chơi đùa một chút, phụ nữ bên ngoài tôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, các người lấy cái này tới vu oan cho tôi, có phần cũng quá hoang đường. Tôi xem các người là cố ý nghĩ cách giải quyết triệt để chúng tôi những thứ tai họa ngầm này. Mục đích để cho ông nội bà nội đối với một nhà chúng tôi hoàn toàn thất vọng. Rõ khoát là cố ý để lộ thư cạnh tranh, muốn giáng họa cho tôi. Lương Mỹ Huyên giận đến tức chết nói, "Ba mẹ, hai người nhìn thấy không? Nó đến bây giờ còn không biết hối cải, quả thực là hết cứu. Ông bà nội, công đạo đúng sai, tự trong lòng mọi người. Bọn họ lấy không ra bất kỳ chứng cớ." lại một mực chắc chắn con là người trong video mà không phải người giả mạo bọn họ đưa tới, còn nói con bị con gái trầm ra mê hoặc chết đi sống lại, cũng là một bên nói bậy nói bạ, ông bà nội nếu như không thích, con lập tức đá cô ta. Điểm này con theo ý ông nổi, Diệp Mộ phàm nghiêm mặt nói. Đàm Ngụy Lan nhìn Diệp Hồng Duy bên cạnh, cũng thật là tùy ông. Một điểm này, nghe tiếng, Diệp Hồng Duy mặt đầy khó xử. Khụ khụ, này đều là trước đây, chuyện lúc trước rồi. Diệp Mộ Phàm lại nói: "Ông nội, bà nội, con là cháu ruột của hai người, là ông cùng bà nội từ nhỏ một tay nuôi nấng đấy. Từ nhỏ ông và bà nội đã dạy con làm người yêu cầu thành thật, đầu đội trời chân đạp đất. Con thừa nhận, con mấy năm nay có chút ham chơi, nhưng con chưa có bao giờ làm trái lại đạo nghĩa, chưa bao giờ có một phút quên ông bà nội đã dạy dỗ con. Bất luận ai hoài nghi con, mắng con, con đều có thể không để ý. Ông nội" Bà nội, hai người là người con kính trọng nhất, là người thân yêu nhất, chỉ cần hai người không nghi ngờ con là được, không phải là ông bà không tin con." Chẳng qua là Đàm Nghệ Lan thấy bộ dáng uy khuất của cháu trai, trong lòng cũng có chút khó chịu, Diệp Mộ phàm mặt đầy uy khuất, "Ông nội, bà nội, hai người tin tưởng chú ba, tin tưởng thím ba, tin tưởng Diệp Y, tin tưởng tất cả bọn họ tại sao lại không nghe con giải thích đây?" Chương 632 Anh tự do phát huy đi. Những năm gần đây rời khỏi nhà, con vẫn ghi nhớ ông nội cùng bà nội dạy dỗ, muốn thay đổi hoàn toàn để làm người mới, bắt đầu lại, con hiểu ông bà nội làm những gì, chỉ là vì rèn luyện con, là vì tốt cho con, cho nên con mới tiến vào một công ty nhỏ, muốn theo từ dưới làm lên, muốn một ngày kia có thể trở thành niềm kiêu ngạo của ông bà. Cái gì con gái trầm ra, đều là chơi đùa một chút, dù sao điểm này Con theo ông nội thôi." Nghe đến đó, không chỉ là Đàm Nghệ Lan mà Diệp Hồng Duy cũng cảm động. Một bên Diệp Thiệu An cùng Lương Nghị Huyên mắt thấy Diệp Bộ Phàm hoàn toàn phủ nhận. Còn Thể Son Thể sắt chính mình nghe nhiều nói nhiều hiểu chuyện, nhưng là mặt đầy khó chịu, trên mặt tràn đầy khó mà tin nổi. Theo sau, Diệp Bộ Phàm nói xong, phู่ phู่ một tiếng, trực tiếp ở trước mặt hai người quỳ xuống, biểu tình càng thêm ủy khuất thương tâm. "Ông nội, bà nội, Con thật không có làm qua. Chú ba chú tại sao phải như vậy oan uổng con. Một nhà chúng tôi đều đã bị đuổi ra khỏi nhà. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao. Chú còn muốn đem chúng tôi ép đến mức nào mới hài lòng. Thư cảnh tranh là chú cùng Diệp y y bảo quản. Nhất định là bọn họ cố ý thiết lộ. Càng muốn gài tang vật lên trên đầu của con. Ông bà nội, xin hai người vì cháu trai làm chủ. Bên kia, Diệp hoàn hoàn âm thầm nâng chán. Được rồi, cô là lo lắng vô ích. Cái người này so với trong tưởng tượng của cô diễn còn nhập tâm hơn. Lại còn đủ mặt dày. Diệp Thiệu An vào lúc này đã sắp giận đến muốn hộc máu. "Cậu cậu, nhưng là ông cậu nửa ngày lại không nói ra một câu đầy đủ. Cái tên Diệp Mộ phàm này, quả thật là quá biết ngụy biện, quá vô sỉ." Vào lúc này sắc mặt của Đàm Nghệ Lan đã hoàn toàn mềm nhũn, hốc mắt cũng hơi có chút phím hồng, nhìn về phía chồng mở miệng nói: "Hồng Duy, Mộ Phàm là chúng ta một tay nuôi nấng, đứa nhỏ này giống tôi nhất, tính tình của nó tôi hiểu rõ nhất, sẽ không đến nỗi làm ra loại chuyện này đâu, chúng ta thực sự là hiểu lầm nó. Diệp Hồng Duy cũng sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Ừ, không tệ, Diệp Ý ý thấy hai vị trưởng lão đều đang bị Diệp Mộ Phàm chỉ thuận miệng nói mấy câu liền lừa gạt được. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cứng đờ, tại sao có thể như vậy? Diệp Thiệu An cùng Lương Nghị Huyên sắc mặt càng đại biến. Cha, mẹ, hai người đừng bị tiểu tử này dùng lời ngon tiếng ngọt lừa a." Diệp Hồng Duy trầm giọng nổi giận, "Tốt rồi, vừa mới nãy đã chứng minh mộ phàm đúng là oan uổng. Chuyện này ai cũng đều không được phép nhắc lại. Nghĩ đến Diệp mộ phàm mới vừa nói Diệp Thiệu An là cố ý làm mất đi hạng mục tốt này rồi giá họa cho nó. Mặc dù Diệp mộ phàm chẳng qua là thuận miệng đoán bậy bạ, nhưng lại để cho sắc mặt Diệp Hồng Duy có hơi thay đổi bắt đầu nặng nề." Nếu theo tính cách của nó Diệp Thiệu An, Mộ Phàm nói vậy, không phải là không có khả năng. Diệp Thiệu An nhìn thấy đáy mắt của lão gia tử hoài nghi. Quả thực là sắp nôn ra máu, nhưng nếu như gây rối nữa, đừng nói là không giá họa được cho Diệp Mộ Phàm, còn đem chính mình bị cuốn vào. Thấy cháu trai lần này chịu ủy khuất lớn như vậy, sắc mặt Đàm Nghệ Lan có hơi chút bất mãn hướng về Diệp Thiệu An. "Thiệu An, chuyện này, con cũng phải tìm xem vấn đề từ trên người chính mình." chẳng qua chỉ là một cái hạng mục hào quang nho nhỏ mà thôi. Lại có thể gây ra nhiều vấn đề như vậy, là tổng giám đốc như con không làm tròn bổn phận, còn nữa, rốt cuộc là ai giả mạo mộ phàm muốn hãm hại nó, con cũng phải điều tra rõ cho ta. Cha cái dám a, rõ ràng chính là tiểu tử này. Ông ta có thể làm sao cha? Diệp Thiệu An có miệng cũng khó trả lời, chỉ có thể gắng gượng cố nén cơn tức giận này. Vâng, bà nội. Vậy bọn họ oan uổng con, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Bọn họ một lời xin lỗi cũng không có nói. Có kẻ làm trưởng bối như vậy sao? Oản Oản, em nói xem anh nói có đúng hay không? Diệp Ngộ phàm quán triệt vô sỉ đến cùng. Diệp Oản Oản, chấm chấm chấm, đừng hỏi em, mời tiếp tục, anh cứ tự do phát huy đi. Chương 633. Tiền mất tật mang, Diệp Hồng duy nhìn về phía đám người Diệp Thiệu An. Cho mộ phàm một câu xin lỗi đi. Cái gì, bị đánh ngược trở lại một cái giờ còn phải xin lỗi. Còn ngứa ra làm cái gì. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Quậy đến trong nhà gà chó không yên. Thấy lão ra từ nổi giật. Diệp Thiệu An chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. Cháu trai, thật sự là ngượng ngùng. Chuyện này, chú ba sẽ tra rõ. Lương Mỹ Huyên đè nén lửa giật. Thật xin lỗi mộ phàm. Diệp y y mặt đầy xin lỗi mở miệng. Mộ phàm. Thật xin lỗi, hiểu lầm em rồi, xem tình hình là có người cố ý muốn hãm hại em. Ba mẹ cũng không biết tình thế nên mới như vậy." Diệp Ngộ phàm hào phóng khoát tay. "Được rồi, sau này đừng có cái gì thúi đều đem đổ trên đầu tôi là được. Còn a, nếu không phải hành vi ngày thường của con quá mức hoang đường, người ta như thế nào lại hoài nghi con?" Đàm Nghệ Lan cáu giận mở miệng, nhưng ngữ khí lại rõ ràng thân mật không ít. Diệp Ngộ phàm vội mở miệng nói: Bà nội, con biết lỗi rồi, con hiện tại đã hối cải để làm một con người mới. Cố gắng làm người, con sẽ cùng Oản Oản học tập thật tốt." Đàm Nghệ Lan nghe vậy, lúc này mới nhìn về cháu gái nhỏ đang anh tĩnh đứng một bên. Hai năm qua Diệp Oản Oản ở bên ngoài huyên náo, đem bản thân biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Quả thật là để cho Diệp gia bọn họ mất hết mặt mũi. Lần này, nghe nói thời điểm ở trên tiệc mừng thọ, Nhà đầu này hoàn toàn thay đổi, thực ra bà còn chưa tin, hôm nay tận mắt nhìn thấy, ngược lại đúng là thay đổi không nhỏ. Nghe nói cháu thi đậu đế truyền, lấy được thành tích đệ nhất văn khoa. Đàm Nghệ Lan nhìn Diệp Oản Oản từ trên xuống dưới. Diệp Oản Oản rũ mắt, "Vâng, bà nội, ừ, cũng không tệ lắm, lên đại học liền cần thận đọc sách, đừng có lại làm cho Diệp gia mất thể diện." "Bà nội, cháu hiểu rồi." Mặc dù Đàm Ngệ Lan thái độ vẫn như cũ, không gọi là có nhiều thân thiện, nhưng so với trước kia ngay cả thái độ của cô cũng không thèm quản. Đúng là đã cải thiện hơn nhiều rồi. Đối với thái độ dịu ản oản an tĩnh ngoan ngoãn, Đàm Ngệ Lan có hơi kinh ngạc, ngày trước bất kể mình nói cái gì, nha đầu này đều rất mạnh miệng, hiện tại tính tình ngược lại là trầm ổn không ít, quả nhiên vẫn là phải ở bên ngoài va chạm mới có thể hiểu chuyện một chút. Mặc dù bà không thích Lương Huyền Quân, Con trai lớn lại làm cho bà quá thất vọng, nhưng oản oản cùng mộ phàm dù sao vẫn là cháu gái với cháu trai ruột. Nếu không phải thật sự là bị tức lên, bà sao có thể nguyện ý đem đứa nhỏ đều đuổi ra khỏi nhà không nhận? Làm cho một nhà chi lia, Đàm Nghệ Lan tiếp tục mở miệng nói, "Buổi tối mọi người đều ở lại đi, trở về nhà cùng ăn chung một bữa cơm." Diệp Thiệu Đình cùng Lương Huyền Quân nghe vậy nhất thời gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi. 2 năm rồi, Đây là lần đầu tiên mẹ chủ động mở miệng để cho bọn họ trở về. Về phần sắc mặt đám người Diệp Thiệu An, có thể tưởng tượng được, vào lúc này cũng thật coi như là tiền mất tật mang. Buổi tối, nhà cũ, Diệp Mộ Phàm vốn là rất biết giữ rảnh người khác, chẳng qua là sau khi cha phá sản, bởi vì chênh lệch quá lớn, có chút hận đời, cũng không cùng một nhà ông bà nội cũng thân thiết như bây giờ. Lúc này Diệp Mộ Phàm mở hết kỹ năng trời cho. Chỉ một bữa cơm đêm hai ông bà đều dụ đến ổn thỏa. Bên cạnh một nhà ba người Diệp Thiệu Đình mặt đều tái rồi. "Bà nội, móng heo này hay là cho thím ba ăn đi. Bà nội ra thịt tốt như vậy, căn bản cũng không cần ăn cái này." "Con, đừng có lắm lời, ta cảnh cáo con, mặc dù lần này đúng là mọi người đã oan uổng con, nhưng con đừng tưởng rằng những chuyện hoang đường ngày thường con làm ra, ta và ông nội con là từ hai bàn tay trắng mới nên cơ nghiệp này." Dành ra mấy chục năm nay, diệp ra chúng ta không có khả năng giao vào trong tay một người không có trí cầu tiến. Trường 634, đưa tôi một cái công đảo, diệp mộ phàm tôi sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Bà nội, con hiểu được, một bên lão gia tử cũng mở miệng nói, con và Oản Oản đều phải cùng y y học tập. Hai người các con nếu có thể có một nửa hiểu chuyện như y y, ta với bà nội của con cũng không đến nổi bận tâm như vậy một người đàn ông như con, ngay cả một cô gái như Y Y cũng không sánh nổi. Con không biết xấu hổ sao?" Diệp Y Y ngồi ở bên cạnh Đàm Nghệ Lan, Ôn Nhu mở miệng nói, "Ông nội, bà nội, oản oản cùng Mộ phàm chẳng qua là tuổi còn nhỏ, còn không kiềm chế mà thôi, hai người đừng quá lo lắng." Diệp Hồng Duy hừ lạnh một tiếng, nhìn Lương Huyền Quân một cái, có cha mẹ như vậy, ta làm sao có thể không bận tâm? Diệp Mộ Phàm xét quả đấm một cái. Mạnh mẹ áp chế sự tức giận, không có tại chỗ trở mặt, ông nội, bà nội, con sẽ cố gắng, không ở bên ngoài làm ra một sự nghiệp lớn, con tuyệt không trở lại. Diệp Hồng vui hài lòng gật đầu, con có chí khí như vậy là tốt rồi. Ông nội bà nội chờ nhìn thấy biểu hiện của con, ý này là lần đầu tiên công khai cho Diệp Ngộ Mộ Phàm một cái cơ hội. Nói cách khác, nếu như biểu hiện của Diệp Ngộ Phàm để cho hai người hài lòng, anh ta tùy thời, thời có thể trở lại Diệp gia. Diệp Thiệu An khẽ xì một tiếng, "A, chỉ sợ cả đời này cậu đều không về được." Diệp Mộ Phàm cười híp mắt nhìn sang, "Cái này sao cũng không nhọc đến chú Ba phí tâm, chú Ba vẫn là nhanh đi điều tra một chút rốt cuộc người hãm hại tôi là ai chứ. Tôi vẫn chờ chú Ba điều tra ra hung thủ đưa tôi một cái công đạo đây." Cậu, một bữa cơm kết thúc, nơi cửa, Diệp Y Y đưa bọn họ đi ra. Giọng điệu thân mật mở miệng nói, "Mộ Phàm, hôm nay không có giúp em nói chuyện." Em sẽ không trách chị chứ. Cái kia người giả mạo em quá giống như thật, chị thật sự là cũng không nhận ra được. Diệp Ngộ Phàm khẽ xì một tiếng. "Chị, cô là chị ai đây? Tôi làm sao không biết mẹ tôi còn sinh cho tôi một người chị?" Sắc mặt của Diệp Y nhất thời có chút khó coi. "Ngộ Phàm, em đang nói gì? Chị là em, là chị họ em a." Diệp Ngộ Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu. "Ồ, hóa ra là chị họ a." Tôi còn tưởng rằng tôi đã diễn giỏi, cùng chị họ cô so sánh thật là mặc cảm. Diệp Y Y vốn là muốn giả bộ làm người tốt, kết quả lại bị oán giận đến sắc mặt tái mét. Sau lưng, Lương Mỹ Huân âm thanh bén nhọn truyền tới, "Y Y, qua đây, con cùng loại rác rưởi này nói cái gì, cũng không sợ bị kéo xuống cấp bậc?" Lương Mỹ Huân ánh mắt khinh bì quét tới hai người. "Ha ha, hai người biết ý ý chẳng qua là chị họ của hai người là tốt rồi, cũng đừng loạn bám víu quan hệ." làm thân, Diệp Ngộ Phàm móc móc lỗ tai, Nguyên Văn trả lại cho bà. Lương Mỹ Huyên mặt đầy giễu cợt, "Diệp Ngộ Phàm, cậu cho rằng vài câu nói chút lời khen liền có thể trở về rồi hả?" "Tôi cho cậu biết, có tôi ở Diệp gia một ngày, các người đời này cũng đừng nghĩ trở lại, cậu liền cả đời ở cái công ty nhỏ thầm gia kia làm người giúp việc làm nhân viên quèn đi." Nghe được Lương Mỹ Huyên nhắc tới Thầm gia, Trong đầu nhất thời hiện lên chằm mọng kỳ cùng Hà Tuấn thành tại khách sạn truyện kia một màn làm người ta nôn mửa. Nghĩ đến chính mình hai năm này ngu xuẩn, sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời âm trầm lại. Lúc này, một bên Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, lười biếng liếc lương Nghị Huyên một cái, "Tôi xem thím ba vẫn là quan tâm một chút chính mình. Thật tốt quý trọng thời gian làm thiếu phu nhân đương thời." Bởi vì, không làm được mấy ngày, tiểu nha đầu cô Cô thật đúng là khẩu khí thật là lớn Lúc này, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Nguyễn Quân cũng đi ra rồi Diệp Thiệu Đình vừa nhìn thấy Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Ý y hai người cũng ở đây Nhất thời mặt đầy cảnh giác Nhanh chân che trở đến trước mặt của Diệp Hoàn Hoàn Hoàn Hoàn, đang nói chuyện gì? Trường 635 Tôi đây đến, mang anh bay Không có gì, tùy tiện trò chuyện một chút Ba, mẹ, chúng ta đi thôi Diệp Oản Oản lo lắng mẹ cô đối mặt với Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y sẽ không thoải mái, nên cũng không tính ở lại lâu. Một nhà mấy người Diệp Oản Oản định rời đi, Lương Mỹ Huyên đột nhiên gọi Diệp Thiệu Đình lại. "Diệp Thiệu Đình." Bước chân của Diệp Thiệu Đình dừng lại. Lương Mỹ Huyên cười lạnh tiếp tục mở miệng, "Anh sẽ hối hận quyết định lúc đầu của anh." Diệp Thiệu Đình xoay người, ánh mắt lạnh giá không có có một tí nhiệt độ nào nói, "Tôi sẽ không hối hận khi đưa ra bất kỳ quyết định gì." Nếu như nhất định phải nói có cái gì hối hận, thì tôi chỉ hối hận lúc đầu đồng ý thỉnh cầu của Huyền Quân, để cho cô tới ở nhờ trong nhà, dẫn sói vào nhà. Diệp Thiệu Đình, anh, Diệp Thiệu Đình không để ý tới Lương Mỹ Huyên nữa, che chở vợ mình, cũng không thèm quay đầu lại, rời đi, sau khi đưa ba mẹ về nhà xong, trên xe, vừa rồi lúc cha mẹ ở đó khó nói, vào lúc này Diệp Mộ Phàm rốt cục không nhịn được nói ra. Nếu không phải vì ba mẹ anh thật không muốn ở lại ăn bữa cơm này, buồn nôn chết anh rồi. Đúng rồi, Oản Oản, anh có chuyện này, có nên nói cho ba mẹ biết hay không? Diệp Oản Oản mở miệng, vẫn là đừng nói, ba mẹ trong lòng không chứa được chuyện gì nữa đâu. Dù bị người khác nhìn ra, nhưng không nói cũng đỡ cho bọn họ suy nghĩ cùng lo lắng nhiều. Diệp Mộ Phàm gật đầu một cái rồi đáp, "Ừm." Diệp Oản Oản nói xong, nhìn về phía Diệp Mộ Phàm, rời khỏi tụ tinh rồi. Anh chuẩn bị đi nơi nào? Diệp Mộ Phàm giống như bị hút khô tất cả sức lực tựa vào ghế phụ. Trên mặt buồn bã, anh không biết, coi như không cần ngồi tù thì thế nào, cuộc đời của hắn vẫn không có bất kỳ hy vọng nào. Công ty nhất định là không trở về được, coi như là ông nội bà nội đã tha thứ, anh cũng sẽ không trở về. Đến địa bàn của Diệp Thiệu An không khác nào dê vào miệng cọp đối với lần này. Trong lòng Diệp Mộ Phàm rất rõ ràng, Thời điểm cha mình xảy ra chuyện, hắn vẫn là tổng giám mua hàng của tập đoàn Diệp thị. Kết quả bị Diệp Thiệu An lấy quyền ép người khắp nơi gây sự. Hắn từ nhỏ được tăng bốc lớn lên, làm sao chịu được chênh lệch như vậy được? Cộng thêm hắn vốn ở công ty chính đã lăn lộn lâu rồi, nên quá dễ dàng bị nắm lấy nhược điểm cùng khuyết điểm. Cuối cùng, trong cơn tức giận hắn đánh Diệp Thiệu An một trận, chính mình rời khỏi công ty. Hơn nữa ở trước mặt ông nội bà nội tuyên bố cũng sẽ không trở lại nữa. Nếu như lần nữa trở lại thành nhân viên của Diệp Thiệu An, hắn không cần suy nghĩ cũng có thể biết kết quả là cái gì. Cha mình ngã đại một cái, hắn không quyền không thế không bối cảnh. 2 năm qua tại giới giải trí thành tựu về trang điểm tất cả cũng đều bị Hà Tuấn thành chiếm mất. Hắn mất tất cả, lấy cái gì đi theo Diệp Thiệu An đấu chứ? Lúc này, một hồi tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Tên người gọi đến Hà Tuấn Thành. Diệp mộ phàm cười lạnh một tiếng đưa tay kết nối máy. Hắn muốn nhìn một chút xem hắn ta còn muốn nói điều gì. Alo, điện thoại mới vừa mới tiếp thông. Đầu kia lập tức truyền tới thanh âm thở hồn hền của Hà Tuấn Thành. Cậu cả ngày này đi đâu vậy? Trong công ty một đống lớn sự tình chờ cậu về làm cậu không biết sao? Anh xác định là đang nói chuyện với tôi sao? Vừa nghĩ tới cục diện dối giắm mà Diệp mộ phàm bỏ lại. Còn có công ty với bộ tác phẩm thiết kế mới tạo hình kia. Âm thanh của Hà Tuấn thành lại mềm mại thêm vài phần. Lời nói thành khẩn mở miệng, "Mộ Phàm à, tôi khuyên cậu làm người vẫn là nên nhận thức có sự nâng đỡ của người khác một chút được không? Chỉ cần cậu nguyện ý tiếp tục giúp tôi làm việc, mỗi tháng tôi có thể cho cậu thêm 3000, không, 5000 đồng tiền lương a." Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm điện thoại di động, trực tiếp trả về năm chữ, "Tôi đi, mẹ, anh Đấy, cậu thật được a. Diệp Ngộ Phàm, tôi ngược lại muốn nhìn một chút xem cậu có thể đi đến nơi nào. Đến lúc đó cậu cũng đừng khóc đi cầu xin tôi a. Xì, Diệp Ngộ Phàm tức giận tới mức tiếp đập điện thoại. Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn Diệp Ngộ Phàm bên cạnh mình nói: Đến chỗ của em đi. Chương 636. Có người đáng sợ như anh nói vậy sao? Chỗ của em sao? Truyền thông quang dịu Diệp Mộ Phàm nghe vậy cười khổ, từ một chỗ làm lao động tay chân đổi đến một địa phương khác cũng làm lao động tay chân. Vẫn là công ty đối nghịch với Diệp gia. Diệp Oản oản mặt không thay đổi mà mở miệng hỏi lại, "Công ty đối địch thì như thế nào?" Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày, "Chuyện này, thật ra thì Oản oản nói không sai, địch nhân của địch nhân sẽ là bằng hữu." Đối với hắn mà nói, bây giờ hoàn cầu đúng là lựa chọn tốt nhất ít nhất tay chân của Diệp Thiệu An tuyệt đối chen vào không tới. Trầm gia càng không cần phải nói nhiều, nhưng vấn đề là, Oản Oản em mới ra đời không lâu, rất nhiều chuyện cũng không quá đơn giản, muốn vào quang diệu nói dễ vậy sao? Em phải biết, truyền thông quang diệu là chi nhánh trong công ty hoàn cầu có thực lực mặc dù ở cuối danh sách các chi nhánh, nhưng so với toàn bộ giới giải trí không thể khinh thường được. Giải trí trụ tinh tuy nói 2 năm qua danh tiếng cường thịnh, Nhưng gần đây khi cùng Quang Diệu xung đột mấy lần cũng rõ ràng không chiếm được phần nửa chỗ tốt. Nhất là ở Quang Diệu có tổng thanh tra nghệ sĩ mới nhậm chức. Bối cảnh không rõ, mới vừa lên chức đảm nhiệm không có mấy ngày liền vận hành hoàn mỹ mọi việc. Lấy sự cạm cùng ánh mắt bén nhạy vượt mức quy định, đem một nghệ sĩ hết thời trở nên nổi tiếng, cầm người khác đến cấp nhân vật mà mình muốn, cuối cùng thậm chí đem lão đại Chu Văn Vân của Quang Diệu dồn xuống đài. Cướp lấy vị trí đó, Nghe nói, quang diệu trong quế này lần đầu tiên công trạng trực tiếp tăng gấp đôi. Thoát khỏi vị trí đội sổ, nếu chỉ là xin việc giống như một vị trí tiểu trợ lý, có lẽ còn có thể, nhưng chức vị tạo hình trọng yếu cho minh tinh nòng cốt như vậy, muốn tại người tình ý trước mặt như vậy, qua mặt hắn, nói dễ hơn làm nha. Diệp Ngộ phàm lắc đầu cười khổ, cơ bản không ôm hy vọng gì. Bây giờ Diệp Mộ Phàm đều chỉ nghĩ là Diệp Oản Oản làm ở tại Quang Diệu chỉ là một thực tập sinh, tiểu trợ lý mà thôi. Nghe thấy lời của Diệp Mộ Phàm, thần sắc của Diệp Oản Oản có chút vi diệu, cái người mới nhậm chức tổng thanh tra nghệ sĩ kinh tế bộ đó. Có đáng sợ như anh nói vậy không? Diệp Mộ Phàm nhìn cô một cái, em công tác tại Quang Diệu, chẳng lẽ không biết sao? Bất quá cũng khó trách, phòng trừng em còn không thể tiếp xúc với mấy người quản lý tầng cao kia đâu. Diệp Oản Oản nghe xong, ngược lại cũng không phản bác gì, trực tiếp mở miệng nói: "Bộ thiết kế tạo hình ở Quang Diệu đang tuyển người, ngày mai khảo hạch, em đã giúp anh ghi danh, ngày mai anh đi qua đó một chuyến đi, không thử một chút làm sao biết không có khả năng, nói không chừng người ta rất coi trọng tài năng thiên phú của anh đấy. Anh không cần khảo hạch liền thông qua thì sao?" "Làm sao có thể?" Diệp Mộ Phàm lắc đầu cười một tiếng chỉ coi như là em gái đang dỗ chính mình vui vẻ mà thôi. Vốn là muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn không muốn để cho em mình thất vọng. Sắc mặt ngượng gạo mà mở miệng nói, "Được rồi, ngày mai anh đi thử một chút, chẳng qua là anh không muốn em ôm hy vọng quá lớn." Diệp Oản Oản gật đầu, "Được, Oản Oản, Diệp Ngộ Phàm nhìn em gái trước mắt mình, muốn nói lại thôi, làm sao?" Diệp Ngộ Phàm cúi thấp đầu, mặt đầy áy náy. Thật xin lỗi, nếu như không phải là em, anh khả năng cả đời này đều giống như người ngu ngốc một dạng bị lừa chẳng hay biết gì, anh căn bản không xứng đáng làm anh trai của em, anh không có chăm sóc khi em. Bảo vệ tốt em, ngược lại còn làm cho em một cô gái tới bận tâm những chuyện này. Diệp Oản Oản nhìn lấy người anh trai mình từ trước đến giờ luôn hăm hở. Giờ phút này phảng phất như mất ánh sáng, nhẹ nhàng thở dài một cái, anh nếu thật sự cảm thấy áy náy thì cũng đừng không có lý tưởng nữa. Bắt đầu từ hôm nay chăm chỉ làm việc, không cho lại đua xe đánh bạc làm loạn quan hệ nam nữ lung tung nữa. Diệp Mộ Phàm cười khổ, "Em xem bộ dáng giờ của anh, nào có vẻ như nhà tư sản để chơi đùa những vật kia." Thành tư sản liền chơi đùa sao? Không chơi không chơi, tốt rồi, mau trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chờ tin tức tốt của anh." Được, Diệp Mộ Phàm đáp lời, đáy mắt vẫn là một mảnh mê mang. Chương 637. Tổng thanh tra tự mình mời tới. Ngày thứ 2, truyền thông Quang Diệu, ở Quang Diệu trước đây đều là do Chu Văn Bân quản lý. Những người mới được đưa ra cũng không tệ lắm, nhưng đội hình hóa trang lại rất yếu, dẫn đến chuyện nghệ sĩ thiếu hụt nét đặc sắc riêng biệt của mình. Hoạt nhìn giống như là cùng một dây chuyền sản xuất tạo ra. Diệp Oản Oản sau khi nhậm chức, đang tự mình tạo ra một đội tạo mẫu tốt nhất có thể. Diệp Ngộ phàm mang theo tài liệu cá nhân của mình đi tới phòng hóa trang. Chỉ thấy ở nơi đó đã tụ tập không ít thí sinh. Mỗi một thí sinh lý lịch đều rất đẹp, không phải là đệ tử của người thợ trang điểm nổi tiếng này thì chính là thợ trang điểm đã từng làm cho người minh tinh nào đó. Nhưng hắn ở thời điểm vẫn còn là đại thiếu gia Diệp gia mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui đùa. Tại giải trí thủ tinh 2 năm qua chính là một người ẩn hình. Tất cả tác phẩm đều thể hiện dưới tên của Hà Tuấn Thành. Tối hôm qua hắn vắt óc tìm mưu kế mà chuẩn bị sơ lược lý lịch, lại phát hiện mình liền một cái lời không viết ra được tới. Một cái tác phẩm cũng không có, lý lịch tổng cộng chỉ có đơn bạc một trang giấy. Nói tụu tinh giải trí tạo hình tổng thanh tra tác phẩm tất cả đều là xuất từ tay hắn. Làm sao có thể sẽ có người tin tưởng? Người phụ trách cầm lấy một chồng tài liệu lớn đến, đứng ở cửa sảnh phòng khảo hạch, thờ ơ không đếm xỉa tới ai mở miệng nói. Chờ lát nữa tất cả đều mang theo sơ lực lý lịch lên tiến hành vòng thứ nhất thi vòng loại. Lần lượt có khảo hạch người vào bên trong, bên trong không ngừng truyền tới âm thanh của người phụ trách khảo hạch. Loại sơ lực lý lịch này cũng dám tới xin việc ở Quang Diệu sao? Các người đem chỗ của chúng ta như nơi xử lý rác thải sao? Không phải nói phải có 2 năm kinh nghiệm trở lên sao? Tác phẩm nhiều đi nữa thì thế nào? Một cái tác phẩm hoàn thành độc lập cũng không có. Pass, người kế tiếp Oai kều, nghe thanh âm nghiêm nghị sắc bén của người phụ trách, bàn tay của Diệp Mộ Phàm nắm chặt sợ yếu lý lịch. Với sợ yếu lý lịch này của hắn, mang đến đây chẳng qua như tự mình rước lấy nhục mà thôi. Người kế tiếp, người phụ trách thúc dục, Diệp Mộ Phàm hít sâu một hơi, đẩy cửa vào trong, khảo hạch đồng cộng có 3 người, ở giữa một người có sắc mặt nghiêm khắc trách ánh mắt giống như tia x quang quét Diệp Mộ Phàm từ trên xuống dưới một cái chỉ thấy cả người hắn một thân phối hợp vô cùng sáng sủa. Chỉ tiếc tất cả đều là đồ giá rẻ tiền cấp thấp. Sơ yếu lý lịch đâu? Người phụ trách hỏi, quên mang theo rồi. Diệp Mộ Phàm cuối cùng vẫn không có đem phần kia sơ yếu lý lịch kia lấy ra cho mọi người ở đây xem. Cái này cũng có thể quên sao? Mặt của người phụ trách lộ vẻ không vui, nhìn nhan sắc cùng giá trị vật phẩm của đối phương, quyết định cho hắn thêm một cơ hội nữa. Nhấp một hớp cà phê, thuận miệng hỏi một câu. Cậu tên là gì? Diệp Ngộ Phàm, phốc người phụ trách nghe được tên của hắn, nhất thời một ngụm trà phun ra ngoài, khục khục ho khan khục, Diệp Ngộ Phàm thấy vậy hơi nhíu mày, không hiểu đối phương tại sao phản ứng lớn như vậy, chỉ thấy thái độ của người phụ trách nghiêm khắc kia trong nháy mắt 180 độ đại biến. Vội vàng đứng dậy hướng về phía hắn tiến lên nói, "Ai nha, nguyên lai là Diệp lão sư, ngài làm sao không nói sớm, tổng thanh tra đã thông báo" đợi ngài qua tới sau đó trực tiếp đi đến phòng làm việc của ngài ấy. Diệp Bộ mộ Phàm một mặt mê mang hỏi lại, "Tổng thanh tra muốn tôi trực tiếp đi đến phòng làm việc của hắn? Không phải trước tiên phải qua khảo hạch sao?" "Sẽ không sai, sẽ không sai đâu. Diệp lão sư ngài là người tổng thanh tra tự mình mời tới. Nơi nào còn cần khảo hạch a? Người phụ trách trực tiếp đem công tác khảo hạch còn lại giao cho những đồng nghiệp khác." Sau đó vừa nói chuyện vừa tự mình dẫn Diệp Bộ Phàm đi ra ngoài. Cái gì? Tổng thanh tra tự mình mời tới. Diệp Mộ Phàm hoàn toàn không biết rõ tình trạng gì đang xảy ra. Đầu óc mơ hồ mà đi theo người phụ trách đi vào một gian phòng làm việc rộng lớn khác. Tổng thanh tra của chúng tôi còn một hồi nữa mới đến. Diệp lão sư ngài chờ một hồi, tôi đi bảo người ta cho ngài một chén trà. Ngài còn có yêu cầu khác sao? Người phụ trách Ân cần mở miệng nói. Không có, Diệp Mộ Phàm quyết định yên lặng theo dõi. Vậy tốt tốt. Có chuyện ngài tùy thời gọi tôi a. Được. Chương 638, dáng vẻ vợ cả, Diệp Mộ Phàm ngồi ở trên ghế salon bên cửa sổ chờ đợi một người. Ước chừng sau 5 phút, một loạt tiếng bước chân truyền tới, cửa phòng làm việc bị người khác đẩy ra. Diệp Mộ Phàm theo bản năng mà hướng về cánh cửa nhìn lại. Chỉ thấy người tới là Lạc Thần gần đây mới tham gia một bộ phim được truyền bá rộng rãi giờ đã thành người tương đối nổi tiếng. Người tới một mặc đồ đơn giản tee sớt cùng quần jin. Mặc dù thanh xuân sạch sẽ, nhưng có chút nhàm chán trầm muộn, nhìn thấy hắn ở trong phòng, Lạc Thần đối với hắn gật đầu nhẹ một cái, cũng không hỏi hắn là ai, trực tiếp ở trên ghế salon đối diện ngồi xuống, ngay sau đó cắm tai nghe lên, An Tĩnh dường như không muốn có bất luận người nào làm phiền. Hắn còn tưởng rằng Lạc Thần đối ngoại trầm mặc ít nói là do có người thiết lập hoặc là công ty cố ý giả vờ. Không nghĩ tới lúc không có ai so với thời điểm bên ngoài càng thêm an tĩnh. Bởi vì Lạc Thần là người có thể nói là bạo nổ giới giải trí kinh điển nên Diệp Mộ Phàm không nhịn được hướng về hắn nhìn thêm mấy lần nữa. Kết quả, ánh mắt xéo nhìn lướt qua, nhìn thấy điện thoại di động của Lạc Thần mở ra là WeChat. Nguyên lai like không phải là nghe nhạc, mà là đang nghe giọng nói của người nào đó, còn thỉnh thoảng trên quyển sổ ghi chép lại. Diệp Ca Nương theo tiếng nói lấy phanh một tiếng. Một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc phong cách xông vào. Sau lưng trợ lý xách bao lớn bao nhỏ, đầu đầy mồ hôi theo ở phía sau. Diệp Mộ phàm thiếu chút nữa bị cung húc thân đầy màu sắc cùng bộ tóc anh hoa làm sáng đến mù mắt. Thật là nhan sắc tốt nên có quyền tự do phóng khoáng. Người bình thường nếu như mặc như vậy, quả thật chính là gây ra tai nạn xe cộ rồi. Anh là ai à? Làm sao lại ở trong phòng làm việc của Diệp ca? Cung Húc một mặt cảnh giác hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn lại, nhất là khi nhìn thấy đối phương tướng mạo không tầm thường. Nhất thời càng thêm cảnh giác, chẳng lẽ Diệp gia lại muốn thu nhận người mới? Làm sao có thể như vậy a? Diệp gia có hắn còn chưa đủ sao? Diệp Mộ Phàm bị ánh mắt của Cung Húc trừng trừng nhìn chăm chú phải có chút ít không hiểu đáp. Tôi là tới xin việc cho vị trí thợ trang điểm, Diệp tổng thanh tra muốn tôi chờ ở nơi này. Nghe được câu trả lời của Diệp Mộ Phàm, Cung Húc mới buông bỏ cảnh giác của mình xuống, không có hứng thú bĩu môi một cái, không còn nhìn hắn, trực tiếp thẳng hướng phương hướng của Lạc Thần đi tới. Một bộ biểu tình thổ phỉ nói, "Đây là vị trí của tôi đi chỗ khác đi." Lạc Thần nhìn hắn một cái, không có cùng hắn so đo, cầm điện thoại di động cùng quyền sổ đứng dậy hướng về ghế salon khác đi tới. Cung Húc nghênh ngang ngồi xuống, nhìn về phía một bên trợ lý, cậu nói với Diệp ca xem có thể đi theo tôi mấy ngày hay không. Trợ lý nghe vậy một mặt như bị làm khó, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đáp, "Cái này, Diệp ca nói ngài ấy mấy ngày đó phải đi đến đoàn làm phim Kinh Long 2 xem xét, sợ rằng không có cách nào phụng bồi anh đi được. Cậu nói cái gì?" Cung Úc nhất thời sù lông, ngay sau đó đứng dậy đi tới, tháo xuống một cái tai nghe của Lạc Thần, "Lạc Thần, cậu có ý gì đây?" Sắc mặt của Lạc Thần lạnh lùng ngẩng đầu lên nói, "Có chuyện gì sao?" Ở một bên Diệp Mộ phàm nhìn Cung Úc một chút, lại nhìn Lạc Thần một chút, trong đầu nghĩ bên ngoài giới có tin đồn hai người này bất hòa. Xem ra là thật sự à, Cung Húc cả giận nói, còn muốn cùng tôi giả vở sao? Chụp ảnh cho vai diễn của mình còn muốn để cho người đại diện phụng bôi. Cậu là học sinh tiểu học sao? Một bên tiểu trợ lý yên lặng ói trong lòng, lời nói này, Lạc Thần nếu như là học sinh tiểu học, người há chẳng phải là trẻ mẫu giáo sao? Đối mặt với sự khiêu khích của Cung Húc, Lạc Thần mấp máy môi không có mở miệng, tựa hồ là không muốn cùng hắn nổi lên va chạm. Cung Húc thấy thế tiếp tục gióng giận, "Cậu không phải đến bên Diệp ca sớm hơn tôi mấy ngày thôi sao?" "Đắc ý cái gì chứ? Diệp ca cũng không phải là có một bình cậu, cả ngày lẫn đêm bày ra một bộ dáng vẻ phòng chính bày cho ai nhìn đây chứ?" Diệp Ngộ Phàm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. "Ách, phòng chính, cái hình dung này của Cung Húc." Lạc Thần dường như rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lạnh lùng mở miệng, Cung Húc, anh đừng khinh người quá đáng. Chương 639. Anh thiên vị, Cung Húc dùng sức vỗ bàn một cái. Yo, cậu còn dám uy hiếp tôi nữa sao? Tiểu gia tử tôi đời này không sợ nhất chính là bị uy hiếp. Có tin chỉ cần một câu nói của tôi liền có thể để cho cậu cút ra khỏi giới giải trí hay không? Diệp Mộ phàm bị bộ dạng ngang ngược không biết lý lẽ này của Cung Húc làm cho cả kinh nhìn mà chỉ biết than thở khó trách cái tên này đổi qua nhiều người đại diện như vậy. Làm gì có ai có thể chịu được hắn lâu dài cơ chứ. Đang lúc này, két một tiếng cửa phòng làm việc bị người đẩy ra, nơi cửa truyền tới một âm thanh rõ ràng. Lại đang ồn ào cái gì vậy? Cung Húc, từ xa tôi đã nghe được thanh âm của cậu rồi đó. Mới vừa rồi còn bày ra dáng vẻ gà trống chiến đấu lúc này sắc mặt của Cung Húc nhất thời cứng đờ. Bàn tay trượt một cái đến trên bàn, bừng ly trà bên cạnh lên cười tươi như hoa mà đưa cho Lạc Thần, mặt đầy khiêm tốn mở miệng nói: "Lạc Thần tiền bối, mới vừa rồi cái đoạn vai diễn kia tiền bối diễn thật sự là quá tốt. Tôi được ích lợi không nhỏ." "Được ích lợi không nhỏ a." Nói xong chạy đến trước mặt Diệp Oản oản nói: "Diệp ca, tôi mới vừa rồi là đang cùng Lạc Thần tiền bối trao đổi vai diễn. Có phải là đặc biệt giống như thật, tâm tình đặc biệt đúng chỗ hay không?" Diệp Mộ Phàm nhìn người tới sau, sắc mặt nhất thời ngẩn ra. Người này chính là Ngụy Tổng thanh tra trong truyền thuyết ở Quang Diệu Diệp Bạch sao? Lại có thể còn trẻ như vậy, còn có tướng mạo người đàn ông này, thoạt nhìn có chút quen mắt. Diệp Oản Oản hướng về Diệp Ngộ Phàm nhìn một cái. "Xin lỗi, xin chờ một chút." "Không có việc gì, không có việc gì. Tôi không quan trọng, ngài làm việc trước đi." Diệp Ngộ Phàm lập tức mở miệng, vung đi suy nghĩ lung tung trong đầu. Diệp Oản Oản ba một tiếng đem một chồng báo chí vỗ vào trước mặt của cung hộ. Cậu cùng Lạc Thần đã bị truyền thông chụp ảnh tới 3 lần rồi. Lại náo như vậy nữa, là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết các ngươi người trong nhà bất hòa hay sao? Diệp ca, thật xin lỗi, tôi sai lầm rồi." Lạc Thần lập tức nói áy náy, mặt đầy áy náy, "Được rồi, tôi biết không phải là lỗi của cậu." Cung Húc nghe xong, nhất thời ủy khuất cũng sắp muốn khóc, "Diệp ca anh thiên vị, anh đi đến đoàn làm phim xem xét cho Lạc Thần, cũng không đi theo tôi tới Tiết Mộc Thu âm." Anh có phải không yêu tôi rồi hay không hả? Anh quả nhiên muốn vứt bỏ tôi mà. Diệp Oản Oản một mặt không nói gì đáp. Đây là lần đầu tiên tôi đi cùng Lạc Thần, hơn nữa mấy ngày đó cậu ấy có vai diễn tương đối trọng yếu. Cậu lại cố tình gây sự. Có tin tôi cho cậu đi đến nông thôn tham gia ký sự hàng ngày hay không? Nói xong lời cuối cùng, Diệp Oản Oản đã thật sự nổi giận, cung húc biết, hắn nếu nói ra được như vậy ắt hẳn là thật sự có thể làm được. Hắn mới không muốn đi đến nông thôn nuôi heo ăn bánh cao lương đâu a. Cùng húc nhất thời không dám la lối nữa, vội vàng làm nũng khoe tài. Diệp ca, anh đừng nóng giận, không muốn đến liền không đi nha. Buổi thu âm đơn giản như vậy, chính tôi hoàn toàn có thể giải quyết, còn nữa, mấy ngày nay tôi rất ngoan, chương trình học không bỏ, không có ăn trộm quà vặt, còn có rèn luyện thân thể, anh xem cơ bụng của tôi đều có rồi nè. Diệp Mộ phàm cơ hồ không tin con mắt của mình. Đây thật là tiểu bá vương cung húc sao? Lại có người có thể đem cung húc thuần phục như thế này sao? Diệp Bạch này quả nhiên không phải người bình thường. Cung Húc nói xong đem vạt áo của mình vén lên, đắc ý lộ ra cơ bụng rắn chắc, Diệp Oản Oản nhìn lướt qua, sắc mặt hơi hỏa hoãn mấy phần, cũng không tệ lắm, để cho trợ lý chụp hình cho cậu, cậu đi phát vui bua, cùng phen nói lời xin lỗi đi. Cô không muốn quá mức nghiêm khắc khống chế việc xả giao của nghệ sĩ. Kết quả không để ý tới cái tên này liền lên ngôi bô viết lung tung. Nội dung tất cả đều là thương xuân thu buồn, còn tích bình luận làm cho người bên ngoài suy đoán phân vân. Diệp ca anh chụp cho tôi đi." Cung Húc nháy con mắt. Diệp Oản oản đưa tay ra, đem điện thoại di động ra đây. Chương 640. Hợp tác vui vẻ. Cung Húc lập tức nhanh chóng đem điện thoại di động của mình đưa tới. Diệp Oản Oản nhận lấy điện thoại di động, tiện tay chụp cho hắn một tấm. "Tốt rồi, a, nhanh như vậy sao? Chỉ chụp một tấm thôi à? Không có đổi mấy góc độ sao?" Cung Húc nhất thời một mặt đầy vẻ thất vọng. Diệp Oản Oản hướng về hướng của Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, sau đó nhìn về phía Cung Húc nói: "Tấm này đã rất hoàn mỹ rồi. Đi đăng đi, hôm nay tôi có hẹn người khác." Còn có chính sự cần làm." Diệp Oản Oản nói xong lấy từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển kịch bản. "Cái kịch bản này cậu lấy về xem thật kỹ một chút. Còn nữa, kịch bản nhớ phải bảo mật thật kỹ, không thể tiết lộ ra bên ngoài." Cung Húc vừa nhìn thấy kịch bản, nhất thời vui vẻ, cảm giác mình đã được coi trọng liền đáp, "Diệp ca anh rốt cuộc đã cho tôi một vai diễn, tôi nhất định sẽ xem thật kỹ." Nói xong đắc ý nhìn Lạc Thần một cái, hài lòng rời đi. Sau khi cung húc rời đi, Diệp Oản Oản lại thông báo sự an bài mấy ngày sắp tới nói cho Lạc Thần nghe một chút. Sau khi hết bận, Diệp Oản Oản rốt cuộc có thể xử lý chính sự của mình. "Diệp Mộ Phàm Thiên Sinh, anh khỏe không? Xin lỗi đã để cho anh chờ lâu. Mời ngồi bên này, xin chào, Diệp tổng thanh tra, nghe đại danh đã lâu." Diệp Mộ Phàm có chút khẩn trương lên tiếng chào hỏi. Diệp Oản Oản cười một tiếng, "Thật sao?" Diệp Mộ Phàm lập tức mở miệng nói. Dĩ nhiên, bên ngoài có không ít tin đồn của ngài, nhưng tôi đối với sự tích có liên quan đến Diệp tổng thanh tra cũng phi thường bội phục. Không nghĩ tới, ngài so với trong tưởng tượng của tôi còn trẻ hơn, hơn nữa, cái gì? Không có gì, không có gì, Diệp Mộ phàm cảm giác mình tùy tiện lên tiếng nói một người đàn ông lớn lên giống mình em gái nhà mình có phần quá đường đột rồi. Vì vậy cũng không có mở miệng nói tiếp, Diệp Oản oản lấy ra một phần hợp đồng. Ngay sau đó mở miệng nói: "Nếu thế, tôi liền không nói lung tung nữa. Thế nào, có hứng thú gia nhập Quang Diệu không?" Diệp Mộ Phàm nhất thời sửng sốt, "Gia nhập Quang Diệu tôi không quá rõ ý của ngài là." Giọng điệu này của Diệp Bạch làm sao giống như đang khảo hạch được, mà giống như đang muốn mời hắn. "Làm sao có thể a? Tôi muốn mời cậu đảm nhiệm tổng thanh tra tạo hình của truyền thông Quang Diệu." Diệp Oản Oản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Cái gì?" Tổng thanh tra tạo hình sao? Sắc mặt của Diệp Ngộ Phàm ngẩn ngơ, mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi. "Diệp tổng thanh tra, ngài xác định không có tìm sai người sao?" Diệp oản oản nói, "Tổng thanh tra tiền nhiệm khâu mua hàng tập đoàn Diệp thị, trợ lý tạo hình tại giải trí thụ tinh, Diệp Ngộ Phàm, đúng không?" "Ừ, là tôi, Diệp Ngộ Phàm ngẩn người. Sau đó sắc mặt hơi trầm xuống mà mở miệng nói tiếp. Quan hệ giữa tôi cùng với Diệp thị, chắc hẳn cũng không cần tôi nhiều lời nữa." Hiện tại tôi đây chẳng qua chỉ là chó nhà có tang mà thôi. Về phần làm việc tại Giới trí thụ tinh, cũng chỉ là một người trợ lý nho nhỏ, ngay cả tên cũng chưa từng xuất hiện. Diệp tổng thanh tra tại sao lại muốn lựa chọn tôi cho tôi đảm nhiệm vị trí trọng yếu như vậy được? Làm sao? Không tin tưởng chính mình sao? Diệp Oản Oản hỏi ngược lại. Diệp Ngộ Phàm siết quả đấm một cái. Tôi đương nhiên có, chỉ sợ Diệp tổng thanh tra ngài sẽ hối hận mà thôi. Yên tâm. Tôi dám mời cậu về, dĩ nhiên đã điều tra qua toàn bộ rồi. Diệp Ngộ Phàm nghe vậy không khỏi suy tư, chẳng lẽ Diệp Bạch cha ra được chuyện giữa hắn cùng Hà Tuấn Thành? Nếu không hắn thật sự không thể nghĩ được tại sao mình lại được mời về làm ở Quang Diệu như thế này được. Cho nên, quyết định của cậu là? Diệp Oản Oản hỏi, Diệp Ngộ Phàm hít sâu một hơi đáp, nếu Diệp tổng thanh tra ngài đều đã nói như vậy, tôi dĩ nhiên là vô cùng vinh hạnh. Trong con ngươi của Diệp Oản oản nở một nụ cười vui vẻ. Đứng lên, như thế, hợp tác vui vẻ. Hợp hợp tác vui vẻ cho tới giờ khắc này. Diệp Mộ Phàm vẫn như cũ không thể tin được, hắn vốn hoàn toàn không có ôm một chút hy vọng nào. Kết quả không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy liền xin việc thành công, hơn nữa còn là vị trí tổng thanh tra nữa chứ. Chương 641, thế nào Diệp Ngộ Phàm vẻ mặt đang hốt hoảng, lúc này điện thoại lại reo lên, Diệp Ngộ Phàm lúc này không có ý định bắt máy, ánh mắt Diệp Oản Oản thoáng nhìn qua hướng điện thoại của Diệp Ngộ Phàm. Ba mẹ anh điện tới, không sao, nghe đi, Diệp Ngộ Phàm lúc này mới chần chờ nhận nghe điện thoại, alo, mẹ, Ngộ Phàm, mẹ nghe Oản Oản nói, hôm nay con phải đi truyền thông quang diệu phòng vẫn à? Vâng, hiện tại con đang ở công ty. Cái kia, phỏng vấn kết thúc rồi à? Kết quả như thế nào? Diệp Bộ Phàm đè nén tâm tình kích động, "Đã kết thúc rồi mẹ. Con hiện tại đã được nhận làm tổng thanh tra của truyền thông Quang Diệu." "Cái gì?" Lương Uyển Quân nghe vậy, kinh ngạc không thôi, "Rất nhanh, bên kia truyền đến thanh âm nghiêm túc của Diệp Thiệu Đình. "Lấy bối cảnh lý lịch của con, người ta có thể nhận con đã là một vấn đề, làm sao có thể để cho con làm tổng thanh tra?" "Đúng vậy, Mộ Phàm" Con đừng vì an ủi chúng ta mà nói như vậy." Diệp Mộ Phàm có chút khó xử hướng về Diệp Bạch đang ngồi đối diện. Ngay sau đó ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, "Khụ khụ, ba, mẹ, con nói thật, ba mẹ không tin con sao? Không phải là ba mẹ không tin con, chính con cảm thấy chuyện này có thể sao? Oản Oản có đang ở cùng con không? Để cho nó nghe điện thoại, mẹ hỏi nó một chút có phải là thật hay không?" Diệp Mộ Phàm thần sắc bất đắc dĩ. Oản Oản không ở đây. Con, Diệp Ngộ Phàm lời còn chưa dứt, lúc này, thanh niên đối diện đột nhiên đưa tay tới. Có thể để cho tôi với cha mẹ anh nói vài lời được không? Chuyện này, Diệp Ngộ Mộ Phàm một mặt chần chờ, nhưng đối phương sắc mặt bình tĩnh, lại là cấp trên của mình, thấy vậy liền đem điện thoại đưa tới, có hơi lúng túng mở miệng nói: "Ba mẹ tôi không tin tôi đã vượt qua phỏng vấn được nhận làm tổng thanh tra." "Không sao." Để tôi giải thích, Diệp Oản Oản cười một tiếng, cầm điện thoại di động lên, "Alo, Mộ Phàm, alo, Mộ Phàm con còn đó không?" Diệp Oản Oản lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào, âm thanh mềm mại mà mở miệng, "Alo, mẹ, là con, Oản Oản." Diệp Mộ Phàm ban đầu thấy cảm động với cấp trên nhà mình khi được quan tâm. Một giây sau cả người đều giống như bị sét đánh, trợn mắt há mồm hướng về chàng trai đối diện nhìn lại. Trong nháy mắt cho là mình xuất hiện ảo giác, cái cái gì thế này, hắn làm sao nghe được âm thanh của Oản Oản từ Diệp Bạch? Là Oản Oản a, nhanh nói cho mẹ, anh con xin việc kết quả thế nào? Nó nói đã xin được làm tổng thanh tra. Cái này làm sao có thể chứ? Bên kia điện thoại Lương Huyền Quân cùng Diệp Thiệu Đình không phát hiện bất cứ gì thường nào. Tiếp tục truy hỏi, Diệp Oản Oản nhìn anh trai nhà mình đã hóa thành tượng đá. Tiếp tục mở miệng, "Ba, mẹ" Anh nói là sự thật, người phụ trách Quang Diệu rất tán thưởng anh ấy, chắc là đã điều tra qua, biết những tạo hình kia của tụ tinh giải trí là từ tay anh mà ra, cho nên mới mời anh. Bà cũng biết, Quang Diệu tạo hình khối nghệ sĩ quả thật rất yếu, rất thiếu nhân tài, nghe Diệp Oản oản giải thích, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Huyền Quân rốt cuộc cũng tin tưởng. Vậy thì tốt vậy thì tốt, thật sự là quá tốt. Mẹ một mực không yên tâm con ở Quang Diệu, hiện tại tốt rồi anh con cùng con ở cùng một công ty, vừa vặn có thể phối hợp với con. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, dạ dạ, anh cũng đã biết quan tâm con. Ba mẹ hai người yên tâm đi, cái kia con còn có việc, khi nào gặp mặt sẽ cùng mọi người nói rõ. Được được được, con cùng anh con buổi tối cùng nhau về nhà ăn cơm đi. Được nha, con muốn ăn cá rán mẹ làm. Chờ Diệp Oản Oản cùng ba mẹ trò chuyện xong, Diệp Mộ Phàm vẫn như cũ đờ đẫn bên cạnh nhìn thấy biểu tình của Diệp Oản Oản quả thật là giống như gặp em em. Diệp Oản Oản đã đổi giọng nữ, nháy mắt một cái, thế nào, anh trai. Chương 642, em gái anh không có khả năng nghịch thiên như vậy. Tiếng anh trai này của Diệp Oản Oản tựa như sấm sét nổ vang trong đầu của Diệp Mộ Phàm. Oản Oản Oản, anh là Oản Oản. Miệng nó, tôi có phải là đang nằm mơ hay không? Em em chính là lão đại mới nhậm chức ở Quang Diệu Diệp Bạch. Không đúng, Diệp Bạch không phải là đàn ông sao? Không đúng, không đúng, Diệp Bạch lại là phụ nữ. Diệp Mộ Phàm cả người đều ngốc nghếch rồi, lời nói đã bắt đầu không mạch lạc, có cần thiết phải kinh ngạc như vậy không? Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu mày, lười biếng ngồi xuống một bên ghế salon. Giờ phút này, Diệp Oản Oản mặc dù vẫn là một thân trang phục nam, nhưng quanh thân khí chất ác liệt trong trẻo lạnh lùng đã hoàn toàn biến mất. Vẻ mặt cũng nhu hòa xuống. Dần dần thêm mấy phần cảm giác quen thuộc, Diệp Mộ Phàm lúc này mới rốt cục có chút tin tưởng. Người trước mắt thật sự là em gái nhà hắn. Che trái tim thiếu chút nữa chợt ngừng đập, nói nhảm, anh mới vừa nãy thiếu chút nữa đều bị em dọa đến trái tim cũng ngừng đập rồi đó biết không? Em đây quả thực là sốt quỷ nhập thần mà, cấp trên của mình một giây liền trở thành em gái, ai có thể chịu được. Diệp Mộ Phàm nhìn cô một thân trang phục nam từ trên xuống dưới khó có thể dùng lời diễn tả được mà nuốt nước miếng. Em em vậy thật biết chơi đó. Vậy chẳng lẽ em không bị người ta phát hiện sao? Diệp Oản Oản nâng cằm lên, chân mày khẽ nhếch, anh ruột cũng không phát hiện, anh cảm thấy người khác sẽ phát hiện sao? Diệp Mộ Phàm tỏ vẻ, không cách nào phản bác, không đúng không đúng, quan trọng là em con mẹ nó rốt cuộc là thế nào mà em có thể lăn lộn đến hoàn cầu. Còn lăn lộn đến vị trí này, phải biết một nghệ sĩ của công ty bộ kinh tế tổng thanh tra quyền lợi thậm chí so với tổng giám đốc còn lớn hơn. Đây là vị trí nắm thực quyền, cơ hồ nắm giữ tất cả nghệ sĩ cùng tài nguyên, nếu không Chu Văn Bân ban đầu cũng sẽ không ở quang diệu một tay che trời. Làm sao lăn lộn đến bây giờ? Diệp Oản Oản không khỏi nhớ lại hết thảy mọi chuyện phát sinh trong thời gian này. Suy nghĩ kỹ một chút, vào tới nay quả thật coi như thuận lợi. Tiến triển so với trong tưởng tượng của cô còn nhanh hơn. Sự kiện Hàn Thiên Vũ để cho cô có được tư cách tiến vào công ty, Lạc Thần để cho cô đứng vững bước chân, Cung Húc càng là thu hoạch ngoài ý muốn, để cho cô tiết kiệm không ít thời gian, trực tiếp chen vào đẩy Chu Văn Bân đi. Nghĩ như vậy, cô có phải hay không hẳn là đối với Cung Húc tốt một chút. Diệp Oản Oản phục hồi tinh thần lại, đơn giản nói với Diệp Mộ phàm một chút mình làm sao vào được quang diệu. Mặc dù tin đồn có liên quan đến Diệp Bạch, Diệp Ngộ Phàm đã sớm có nghe thấy, nhưng lần này là em gái tự do phóng khoáng, không màng thế sự nhà mình chính miệng nói ra, thật sự là khiến cho hắn cảm thấy không tin nổi. Sự kiện danh chấn toàn bộ giới giải trí Hàn Thiên Vũ Thô tỉ lại là sự kiện em gái của hắn ở phía sau màn một tay tẩy trắng. Không người giúp đỡ, lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa để Lạc Thần một đêm bùng nổ. Là em gái của hắn. Đêm cung húc từ chỗ Chu Văn Bân đào tới, cũng là em gái của hắn, vốn đang lo lắng đủ điều, lo lắng ở nơi này lão đại khôn khéo đáng sợ phía dưới không dễ giả mạo. Lo lắng coi như hắn may mắn tiến vào cũng sẽ bị người coi thường. Kết quả, lão đại chính là em gái của hắn, quả thực là hậu trường vững như bàn thạch, ai dám đụng đến hắn. Diệp Ngộ Phàm nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, bỗng nhiên cảm thấy cô kim quang lấp lánh cho nên nói, Kim Đô Bích Hải là em dùng sự kiện Hàn Thiên Vũ kia làm điều kiện. Nhưng là cái tên cáo già đó lại âm thầm bày trò với em. Dùng phòng khoản cách sù kềm chế em. Diệp Mộ phàm một mặt tức giận, Diệp Oản Oản hiện tại thu nhập mặc dù phi thường khả quan. Nhưng nghĩ chả hết nợ phòng khoản ít nhất còn phải hơn mấy năm. Chương 643. Liền không có liêm sỉ như vậy, Diệp Oản Oản thân sắc nhàn nhạt, lấy giá tính của trữ hồng quang, xem như cũng dự liệu mà thôi. Một số tiền lớn như vậy, còn có ba món nợ ở nơi đó, cái này muốn trả lại như thế nào, Diệp Ngộ Phàm sắc mặt hơi trầm xuống. Diệp Oản Oản mặt không đổi sắc, em nếu dám muốn cái nhà này, tự nhiên có biện pháp trả hết món nợ này. Thấy Diệp Oản Oản một thân trang phục sạch sẽ gọn gàng, bộ dáng trong lòng đã có dự tính, Diệp Ngộ Phàm không khỏi cảm thấy Em gái nhà mình làm sao có cảm giác an toàn như vậy đây? Làm hắn còn muốn lên dâng cho lão đại một điếu thuốc lá rồi. Em có kế hoạch gì không?" Diệp Mộ Phàm hỏi, "Em chuẩn bị tự mình làm một bộ phim, kịch bản đã chuẩn bị xong, vai chính bên kia đang xem xét, hiện tại anh cũng tới. Tạo hình em không cần lo." Trước mắt chỉ còn lại là kéo đầu tư. Diệp Mộ Phàm có chút kinh ngạc, chính mình đóng phim, hiện tại thị trường điện ảnh kịch liệt như vậy, Bao nhiêu người bỏ vào rồi mất hết vốn liếng, chi tiết cụ thể gặp lại em sẽ từ từ nói với anh. Hiện tại, chúng ta đi shopping trước đã." Diệp Oản Oản đứng dậy mở miệng nói. "À, shopping làm cái gì?" Diệp Ngộ Phàm không hiểu. Anh đã là tổng thanh tra của công ty rồi, dĩ nhiên phải đi đặt mua mấy thứ như trang phục và đạo cụ. Diệp Ngộ Phàm nghe vậy, nghĩ đến trước chính mình ăn mặc thế này đi phỏng vấn. Đối mặt ánh mắt khác thường, Hơi hơi sạm mặt lại, hiện tại người trước mắt cũng phát hiện chuyện này rõ vô cùng. Oản Oản nói không sai, muốn nhậm chức, hắn quả thật cần mua mấy thứ giống như quần áo, nếu không há chẳng phải là cho em gái mất thể diện. Diệp Ngộ phàm thần sắc hơi có chút quẫn bách, chẳng qua là anh sợ rằng không có tiền mua. Diệp Oản Oản sạm mặt lại nhìn anh trai mình, Hà Tuấn thành người ta chiếm tác phẩm của hắn được mấy triệu, hắn thế nhưng vẫn không biết gì. Thật không biết nên nói cái gì với hắn. Diệp Oản Oản mở miệng, "Em trước cho anh mượn, tháng sau phát tiền lương trả em, mua mấy bộ quần áo chỉ hết của anh nửa tháng tiền lương mà thôi. Dù sao cũng hơn là cầm đi ăn nhậu chơi bời." Diệp Ngộ Phàm gật đầu liên tục, "Được rồi, tất cả nghe theo em, bất quá anh có một điều yêu cầu." "Yêu cầu gì?" Diệp Ngộ Phàm ho nhẹ một tiếng, "Cái đó, em có thể đổi về nữ cùng anh đi dạo phố được không?" Hai thằng đàn ông cùng nhau đi dạo phố có phải kỳ lạ hay không? Sẽ bị hiểu lầm thành em cũng hiểu được, anh không phải là nam nữ đều có thể sao? Còn quan tâm cái này, Diệp Oản Oản một bộ ngữ khí đương nhiên. Diệp Mộ Phàm trong nháy mắt sù lông, "Đệ, ai nói anh nam nữ đều có thể? Không phải là đã nói cho em đừng nghe những tên cầu bàng hữu kia của anh nói bậy sao? Không phải là là tốt rồi, hiện tại dưới tay em cũng là nam nghệ sĩ." Em còn sợ không an toàn đây. Ở trong lòng em, anh liền không có liêm sỉ như vậy à? Anh nghĩ sao? Không nghĩ tới chính mình ở trong lòng em gái lại là hình tượng như vậy. Hắn muốn thay đổi triệt để, lần nữa làm người, rời công ty, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Diệp Mộ Phàm, Diệp Oản Oản trước tìm chỗ thay đổi quần áo về nữ. Rất nhanh, Diệp Oản Oản lái xe đi đến trung tâm thương mại bán quần áo lớn và xa xỉ nhất, giúp Diệp Mộ Phàm mua quần áo. Hoàn hoàn, như thế nào, diệp mộ phàm thay xong một thân vách sa chê dưới hạn, từ trong phòng thử đồ đi ra. Vào lúc này diệp mộ phàm từ trên xuống dưới rực dưỡi hẳn lên. Trên người mặc một thân âu phục màu đỏ thắm, vốn là màu kén người mặc, lại khiến hắn nổi bật lên tính phong lưu phóng khoáng. Tiêu sái mê người, bên cạnh nhân viên tất cả đều tránh ở một bên hoa si. Anh trai nhà mình nhan sắc giá trị cao, cô cũng không nói, cộng thêm quần áo giá trị càng sặc sỡ lóa mắt. Chương 644. Nhàn sắc giá trị nhân với 100, có lúc tạo hình cùng phục trang đối với người ảnh hưởng thực sự rất lớn. Loại ảnh hưởng này là từ ngoài vào trong, trên người Diệp Mộ phàm cái loại này tự nhiên không kềm chế được. Khí chất quý công tử dạo chơi nhân gian phảng phất lại bắt đầu trở lại. So với trước kia khắp người hận đời u buồn cùng với chán chường, quả nhiên vẫn là cái bộ dáng này tương đối thuận mắt hơn. Được, rất tuấn tú, bộ này cũng mua, Diệp Hoàn Hoàn hài lòng gật đầu Ai, vẫn là vật liệu tốt ăn mặc thoải mái Em xem anh trước kia đến những cửa hàng kia Quần áo khiến da thịt anh nhạy cảm đến phát bệnh sởi rồi Diệp mộ phàm nâng cổ tay lên, phía trên còn nổi sởi màu đỏ Diệp Hoàn Hoàn không nói gì, anh bị bệnh công tử đúng hơn Diệp mộ phàm nhất thời nói, em nói anh mà không thấy ngại sao Da thịt em so với anh còn nhạy cảm hơn được không? có biết anh mỗi lần lựa chọn quần áo cho em tốn sức bao nhiêu không? Rất sợ cái nào không phù hợp em sẽ bị dị ứng. Có không, em cảm thấy mình vẫn tốt chán a. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. Mấy năm này thật giống như không hề nhạy cảm. Trước kia quả thật đã bị triều hư rồi. Diệp Oản Oản không nói vấn đề này nữa, chỉ cách đó không xa một bộ Âu phục màu xanh đen mở miệng nói. Anh đi thử bộ đó thử xem, bộ màu đậm kia. Diệp Mộ Phàm hỏi. Đúng, không phải chứ? Mắt em sao vậy? Bộ kia rõ ràng không thích hợp khí chất của anh. Ai nói là mua cho anh hả? Diệp Oản oản nhíu mày. Em để cho anh mặc thử không phải là mua cho anh. Vậy đó là mua cho ai? Diệp Mộ Phàm nói lấy nói để. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời có chút khó coi rồi. Hỏi, em sẽ không phải là muốn mua cho bạn trai chứ? Đúng vậy, anh giúp anh ấy thử xem, xem thế nào. Diệp Oản Oản ngược lại cũng không phủ nhận. Sắc mặt của Diệp Ngộ Phàm nhất thời đen hơn, một mặt nghiêm túc đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản. "Em mua cho hắn quần áo mắc như vậy, Oản Oản, em xác định tiểu tử kia nói đều là lời thật sao? Em nhất định phải suy nghĩ kỹ càng chút đi, hiện tại đàn ông không có mấy ai tốt." Nghe câu kia của Diệp Ngộ Phàm đàn ông không có mấy ai tốt. Diệp Oản Oản một mặt không nói gì, ai đời lại đi mắng chính mình. Diệp Ngộ Phàm Oản Oản, em đừng xem thường, vạn nhất hắn thấy em có tiền dáng dấp lại ưa nhìn. Đối với em lừa gạt tài sản, lừa gạt tình cảm làm sao bây giờ? Nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản càng thêm hết ý kiến. Diệp Oản Oản, lừa gạt tài sản, lừa gạt tình cảm, Diệp Ngộ Phàm, đúng vậy, Diệp Oản Oản, chấm chấm chấm, Diệp Oản Oản hết ý kiến. Thật lâu sau, cuối cùng mở miệng thành khẩn nói, anh, anh suy nghĩ nhiều quá rồi coi như lừa gạt tài sản, lừa gạt tình cảm, đó cũng là em lừa gạt người ta. Có ý gì? Ý trên mặt chữ? Được rồi, đừng có suy nghĩ linh tinh. Nhanh đi thay cho em xem." Diệp Oản Oản thúc dục, Diệp Mộ Phàm dưới sự thúc dục của Diệp Oản Oản, lòng không phục đi vào phòng thử quần áo. Mấy phút sau, Diệp Mộ Phàm sụ mặt đi ra. "Được chưa?" Diệp Oản Oản sờ lên cằm, nhìn rất lâu. "A, thế nào cảm giác là lạ, lạ. Đã nói không thích hợp với anh mà." Diệp Mộ Phàm tức giận mở miệng, Diệp Mộ Phàm thử thăm dò hỏi thăm, "Bạn trai em hình dáng thế nào? Loại hình gì? Nói cho anh nghe một chút." Diệp Oản oản cân nhắc một chút chọn lời, sau đó mở miệng, "Hình dáng, đại khái là với giá trị nhan sắc của anh nhân với 100 đi." Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời đen như đáy nồi. "Em nói mạnh miệng như vậy cũng không sợ đau đầu lưỡi?" "Diệp gia gen tốt, sinh ra đều là mỹ nam mỹ nữ." Hắn càng là người có nhan sắc giá trị cao, đến cả cô cũng nói điều này. Nếu nói bạn trai cô dáng dấp không tệ, hắn còn tin tưởng, chớ nói tên kia giá trị nhan sắc của hắn nhân với 100. Cái này cũng lỗ quá rồi. Chương 645, là người đã có bạn trai. Diệp Hoãn Hoàn cũng không giải thích, lấy bộ này đi, không cần thử nữa, ngược lại anh ấy mặc cái gì cũng đều dễ nhìn. Diệp Ngộ Phàm chấm chấm chấm Tại sao có loại cảm giác thất sủng lòng chua xót thế này? Lúc trước em gái luôn đuổi theo ở phía sau hắn nói anh đẹp trai nhất. Hiện tại lại còn nói cái tên kia so với hắn đẹp trai gấp trăm lần. Đêm từ trên xuống dưới thanh toán xong, Diệp Oản Oản lái xe đi đến một chỗ khác, còn muốn đi nơi nào? Diệp Mộ Phàm không hiểu, đi thì biết, sau mười mấy phút, Diệp Oản Oản dừng ở một cửa hàng duy nhất có Mercedes-Benz kỳ hạt ở Đế Đô. Diệp Oản Oản mới vừa đến liền có nhân viên cửa hàng nhiệt tình tiến lên đón. "Diệp tiểu thư, cô đã tới, mau mời vào, vị này là anh tôi, Diệp tiên sinh mời." Nữ nhân viên cửa hàng bận rộn chào hỏi, thấy Diệp Ngộ Phàm mặt mũi tuấn dật, nhìn lén hắn mấy lần. "Xin chào." Diệp Ngộ Phàm đầu óc mơ hồ đi theo Diệp Oản Oản cùng nhân viên cửa hàng sau lưng. "Xe tôi đặt đã tới chưa?" Diệp Oản Oản hỏi. Nữ nhân viên cửa hàng phục hồi tinh thần Vội vàng mở miệng, "Đã đến rồi, hôm nay có thể ký hợp đồng được rồi ạ?" "Được, hiện tại bắt đầu luôn được không?" Diệp Oản Oản hỏi. "Dĩ nhiên có thể, mời cô ngồi bên này, xin chờ một lát ạ." Nhân viên cửa hàng nói xong liền đi sắp xếp. Diệp Oản Oản đem tụ tục xe tất cả đều làm xong. Rất nhanh, một nhân viên làm việc đem một chiếc xe mới tinh màu đỏ thẫm lái tới. Nhìn thấy chiếc siêu xe kia, ánh mắt của Diệp Mộ Phàm nhất thời sáng lên. Yêu xe dù sao cũng là thiên tính của đàn ông, mà hắn thích nhất siêu xe trong đó bằng hiệu chính là Mercedes-Benz. Màu sắc cũng phi thường phù hợp tâm ý của hắn. Diệp Oản Oản đứng ở trước xe, nói với Diệp Ngộ Phàm đang ở một bên, "Thử đi." Diệp Ngộ Phàm nhất thời sửng sốt, "Anh mua cho anh cái gì?" Diệp Ngộ Phàm nhất thời mặt đầy ngỡ ngàng, "Mua chấm MUA cho anh." Mấy năm nay hắn cũng sắp quên siêu xe có hình dáng gì. Kết quả nha đầu này tùy tiện lấy một chiếc siêu xe ném vào trước mặt của hắn. Nói cho hắn. Diệp Oản oản quét mắt Diệp Ngộ Phàm bộ dáng đờ đẫn bộ. Không muốn, vậy thì thôi, muốn, muốn muốn muốn, Diệp Ngộ Phàm thấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai tựa một làn khói ngồi vào trong xe. Từ cảm giác, Diệp Ngộ Phàm thò đầu ra cửa xe. Oản oản, em em thật muốn cho anh à? Xe này rất đắt a. Mặc dù năm đó thời điểm còn là Diệp gia đại thiếu gia, xe thể thao gì đều gặp qua, nhưng cũng bất quá là năm đó, đã 4 năm, chiếc xe kia của hắn xài đến sắp hỏng cũng không đổi. Suy nghĩ một chút cũng khó trách hắn mỗi lần nói phải đi chờ trầm mộng kỳ. Trầm mộng kỳ đều kiếm cớ, sợ là khinh thường ngồi cùng hắn trên chiếc xe rởm. Diệp Oản Oản mở miệng, "Đào anh qua đây." Tự nhiên muốn tỏ một chút thành ý. Diệp Mộ Phàm nhất thời nói, em gái đào anh, không cho tiền lương anh cũng tới được không?" Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, đưa một sâu chìa khóa cùng thẻ phòng qua, "Anh ở chỗ đó tốt xấu lẫn lộn, chuyển tới nhà trọ công ty đi." Nhìn qua chìa khóa cùng thẻ phòng, vào giờ phút này, sống hơn 20 năm Diệp Ngộ Phàm rốt cuộc biết, chân chính đối tốt với một người, không phải là hư tình giả ý lời ngon tiếng ngọt, mà không phải nói hai lời liền đi mua đồ mua xe lại nhét thẻ cho hắn. Sắc trời không còn sớm, anh trực tiếp lái đến nhà trọ đi. Vậy còn em?" Diệp Ngộ Phàm hỏi, Diệp Oản Oản mở miệng yếu ớt, "Em là người đã có bạn trai." Diệp Ngộ Phàm nhất thời mặt tối sầm, "Em nhất định phải nói như vậy với người đang thất tình sao?" Diệp Oản Oản, "Không nhét thức ăn cho chó cho anh đã nhân từ lắm rồi." Diệp Ngộ Phàm, "Không có nhét, hắn mới vừa rồi đã bị nhét một bụng được không?" Chương 646: Đêm mưa gió người về gần đây, Thâm Thành liên tục có chuyện khác thường, Tư Dạ Hàn không thể không tự mình đi qua một chuyến. Từ khi tin tức Tư Dạ Hàn bị bệnh nặng truyền đi ra ngoài, ngoài sáng trong tối đều không có một ngày ngừng náo loạn. Hắn còn chưa có chết mà những người này cũng đã bắt đầu không nhẫn nại được nữa rồi. Ở trong tối kéo bè kết phái, thậm chí cùng thế lực bên ngoài cấu kết với nhau, nếu như hắn chết rồi, Tư gia này sợ là như thiên hạ đại loạn mất. Đến lúc đó toàn bộ tư gia chắc chắn sẽ bị chia rẽ, cô biết hôm nay tư gia Hàn khẳng định sẽ không trở lại. Nên buổi tối Diệp Oản Oản muốn trở về đến Cẩm Viên. Nơi này đã từng là nơi cô căm ghét nhất sợ hãi nhất nhưng bây giờ lại là chỗ an tâm của cô. Đảo mắt khoảng thời gian sau khi đại hội gia tộc đã trải qua 3 tháng. Lúc đó cô cùng chủng tộc lão Cam kết nhất định sẽ đem thân thể của tư gia Hàn chăm sóc lại tốt hơn. Dù sao căn cứ theo lý luận của Tôn Bách Thảo, Nếu như cô có thể làm được những yêu cầu kia của bác sĩ Tôn thì thân thể của Tư Dạ Hàn có thể từ từ khôi phục lại như bình thường được. 3 tháng nay, thân thể của Tư Dạ Hàn lúc tốt lúc xấu, nhưng cũng không có phát căn bệnh lớn nào cả. Tình hình tạm thời ổn định, hai lần kiểm tra theo thông lệ gần đây, thân thể của Tư Dạ Hàn không có dấu hiệu tiếp tục trở nên tồi tệ hơn nữa. Một đám tộc trưởng muốn nhân cơ hội này mà nhảy vào phân chia chiếm thế lực nhưng 3 tháng này vẫn không làm được bởi vì sức cường thế của Tư Dạ Hàn nên bọn họ nhất thời cũng không làm sao mà thực hiện ý đồ của mình được. Mặc dù tạm thời vượt qua mấy tháng nguy hiểm nhất kia rồi, nhưng Diệp Oản Oản vẫn y như cũ không dám buông lòng chút nào. Những tộc trưởng kia sẽ không từ bỏ ý đồ cào mình dễ dàng như vậy được. Nếu thân thể của Tư Dạ Hàn ngẫu nhiên xảy ra bất cứ vấn đề gì, đều sẽ trở thành lý do cùng nhược điểm mà bọn họ có thể sử dụng được. Cô có chút lo lắng tình huống bên kia nên Diệp Oản Oản gửi cho Hứa Dịch một tin nhắn. Thân thể của anh ấy như thế nào rồi? Sự tình vẫn thuận lợi chứ? Đợi rất lâu nhưng Hứa Dịch ở bên kia đều chưa có trả lời lại. Cô đoán chừng là rất bận bịu, thần sắc của Diệp Oản Oản hơi chăm chú mà liếc nhìn bóng đêm thâm trầm ngoài cửa sổ. Tối nay thâm thành sợ lại là một đêm không ngủ rồi. Ngồi dựa ở trên ghế salon trong phòng khách, Diệp Oản Oản vừa chờ bên kia trả lời vừa đọc kịch bản. Thời gian bất tri bất giác đi qua, đảo mắt đã là đêm khuya, ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào bắt đầu rơi xuống ít hạt mưa. Hàn ý nhẹ nhẹ xuyên thấu vào không khí, Diệp Oản Oản có chút tập trung không được sự chú ý của mình vào trong trang sách nữa. Liền nhìn chằm chằm kịch bản một hồi đến phát ngốc, chung quy là cô có chút không tập trung a. Diệp Oản Oản cũng không có chú ý tới. Trong bóng đêm, ngoài cửa Một chiếc xe màu đen quen thuộc lặng yên không một tiếng động mở trở lại. Người làm thấy Diệp Oản Oản chậm chạp không đi ngủ, không nhịn được nhắc nhở: "Oản Oản tiểu thư, ngài là đang đợi Cửu gia sao? Cửu gia đi công tác, hẳn sẽ không có nhanh như vậy mà trở lại đâu. Ngài sớm nghỉ ngơi một chút đi, hiện tại đã trễ lắm rồi." Mãi đến khi người giúp việc nhắc nhở, Diệp Oản Oản mới phát hiện đồng hồ treo tường đã qua 12 giờ, cũng đã là dạng sáng. Vì vậy vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đi tắm đi ngủ. Được, tôi biết rồi, các cô cũng đi nghỉ ngơi đi. Diệp Oản Oản bỏ áo khoác trên người mình xuống, buông kịch bản trên bàn rồi đứng lên. Diệp Oản Oản mới vừa đứng lên, cánh cửa chính vừa dày vừa nặng đột nhiên chậm rãi được đẩy ra. Một trận khí lạnh ban đêm nương theo lấy gió lạnh trong nháy mắt theo bên ngoài tràn vào trong phòng khách. Nhìn thấy Tư Dạ Hàn đang đứng ở cửa mặc một chiếc áo gió màu đen. Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ. Vạt áo của anh ở trong gió chuyển động, hàn ý trên mặt so với đêm mưa còn sâu hơn, đậm đến mức mùi máu tanh từ trên người hắn không thể phiêu tán mà tới. "Cừu gia, cừu gia." Tất cả đám người hầu trong nhà đều nơm nớp lo sợ xếp thành hai hàng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng khuôn mặt của Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản một mặt kinh ngạc, "Làm sao sớm như vậy đã trở về rồi? Sự tình xong xuôi rồi sao anh?" "Ừm," Tư Dạ Hàn nói đem trên người áo khoác ngoài giao cho người làm một bên. Trong khi nói chuyện, đã sải bước mà đi tới trước mặt cô. Chương 647, anh không ở bên cạnh, em không ngủ được, Diệp Oản Oản mặc một bộ đồ ở nhà, ngồi sếp bằng ở trên ghế salon, trong tay cầm một sấp tài liệu, nhiệt độ ấm áp trên mặt trong nháy mắt xua tan cái lạnh giá vạn dặm cùng sát phạt kia. Giống như trong đêm tối lạnh lẽo theo bản năng đi đến chỗ có nhiệt độ ấm áp. Tư Dạ Hàn nghiêng người đi qua, tựa hồ là muốn ôm cô một chút, bất quá, hắn lại lập tức đứng dậy nói, "Anh đi tắm đã, đại khái là hắn sợ khí lạnh cùng huyết tinh trên người mình quấy rối đến cô đi." Nhưng trong nháy mắt khi Tư Dạ Hàn đứng dậy, thân thể cũng đã bị một vòng tay ấm áp ôm lại. Tư Dạ Hàn đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó nhẹ nhàng đem cô ôm trở về, "Làm sao trễ như vậy mà em còn chưa ngủ?" Diệp Oản Oản than thở, Chắc là bị anh lây bệnh a. Tư Dạ Hàn không ở bên cạnh cô lại có thể bị mất ngủ. Tư Dạ Hàn dường như không có thể lý giải được lời cô nói. Ánh mắt hướng về phía cô nhìn rồi hỏi lại, em nói vậy là có ý gì? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, đáy mắt lộ ra tia giảo hoạt, ý trên mặt chữ, chính mình đoán a, mỗi lần đều là anh nói vòng vo như đi đường núi. Bây giờ cô để cho anh cũng nếm thử một chút mùi vị đốt não này đi. Tư Dạ Hàn nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, ngay sau đó ánh mắt nhỏ sâu mà nhìn chằm chằm cô. Mở miệng đáp, anh không ở đây, em không ngủ được, Diệp Oản Oản nhất thời có chút kinh ngạc, lợi hại rồi, lại có thể đoán trúng. Tư Dạ Hàn một bộ ngữ khí đương nhiên nói, chỉ là suy đoán bình thường thôi, không phải là bị anh lây bệnh cho đó chứ. Nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản tỏ vẻ anh đã nói đúng nên không muốn đề cập đến chuyện đó nữa. Đúng rồi, Hứa Sịch đâu? Không có cùng anh đồng thời trở về sao?" Diệp Oản Oản hướng về phía sau lưng của Tư Dạ Hàn nhìn một cái. "Tư Dạ Hàn còn có chút chuyện cần xử lý nên chưa về được. Ổ nha." Diệp Oản Oản gật đầu. "Khó trách không có trả lời tin nhắn của cô nha." Diệp Oản Oản không có hỏi nhiều chuyện Tư Dạ Hàn đi đến thăm thành. Nhìn anh một thân toàn mùi máu tanh liền có thể đoán được đại khái mọi chuyện rồi. "Tốt rồi, nhanh đi tắm đi, trên người lạnh như vậy." Đừng bị cảm, vừa vặn em có mua cho anh quần áo. Tắm xong đi thử một chút đi." Diệp Oản Oản có chút hưng phấn thúc dục nói. "Tư Dạ Hàn, được, phòng ngủ trên lầu." Tư Dạ Hàn sau khi tắm xong, Diệp Oản Oản lập tức đem bộ Âu phục mà cô hôm nay mới mua lấy ra cho Tư Dạ Hàn thử một chút. Chờ Tư Dạ Hàn thay xong, sau đó, Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, "Quả nhiên, em đã nói rồi, bạn trai em mặc cái gì đều dễ nhìn, anh trai lại còn không tin." Anh trai em sao? Sắc mặt của Tư Dạ Hàn thoáng qua một tia khác thường không thể nhận ra. "Đúng vậy, hôm nay anh ấy tới bên em phòng vấn làm thợ trang điểm. Biết Diệp Bạch chính là em gái mình thì anh không thấy biểu tình kia của anh ấy như thế nào đâu." Diệp Oản Oản cười nói với Tư Dạ Hàn chuyện xảy ra hôm nay. "Thời điểm cùng anh ấy đi mua quần áo, em thấy được một bộ này, cảm thấy anh mặc khẳng định đẹp mắt, liền mua a." ích không, ừm, ánh mắt của Tư Dạ Hàn xéo qua rơi vào kịch bản đang để trên giường. Tiện tay cầm lên hỏi, "Đây là cái gì? Cái này a, trước kia không phải là đề cập với anh rồi sao? Em chuẩn bị quay một bộ phim mới. Đây là kịch bản, không bột đố gột nên hồ. Trước khi quay, em đương nhiên cần phải kéo được sự đầu tư đã." Diệp Oản Oản buông tay nói, "Gần đây cô đi tìm rất nhiều loại kịch bản a. Kiếp trước cô xem qua không ít phim truyền hình cùng điện ảnh kinh điển." dựa vào trí nhớ của cô, hoàn toàn có thể mang kinh điển mà tương lai có khả năng nổi tiếng kia trước thời hạn quay phim lại. Làm như vậy khó tránh khỏi sẽ cướp lấy cơ duyên của người khác. Thay đổi quá nhiều chuyện, dùng loại phương thức này đạt được lợi ích cũng không phải là chuyện cô mong muốn. Bất quá, có một bộ kịch bản tương đối đặc thù. Kiếp trước, tập đoàn Diệp thị cùng giải trí Hoàng Thiên quay một bộ phim thanh xuân thần tượng nổi tiếng khắp đại Giang Nam Bắc. Chương 648: Cừu giá tức giận, bộ phim này từ diễn viên đến thành viên chế tạo nòng cốt tất cả đều là người có danh tiếng. Được ghi lại vô số, trở thành đại biểu phim thần tượng thanh xuân ở châu Á. Sau đó được trình chiếu thành các phiên bản khác nhau ở các quốc gia trên thế giới. Nhưng biên kịch sáng tạo ra bộ phim này từ Lâm kết cục lại phi thường bi thương. Hoàn cảnh mà Từ Lâm từng trải qua có chút tương tự Diệp Mộ phàm là học trò của Kim Bài Biên kịch Hoàng Thiên Đàm Trấn Tân. Nhưng trên thực tế, Đàm Trấn Tân người được gọi là Kim Bài Biên kịch, viết ra được mấy bộ kịch bản phi thường có linh khí tạo được lửa lớn. Đều xuất phát từ tay học trò của hắn Từ Lâm, trong vòng biên kịch này, lợi dụng danh thầy trò, hoặc là lấy danh nghĩa hướng dẫn để giành lấy danh tiếng từ người biên kịch mới chưa bao giờ được người khác nghe danh không phải số ít. Sau hai bộ phim nổi tiếng lớn, Từ Lâm đương nhiên không cam lòng cả đời làm người đứng sau mà không ai biết đến, muốn đòi lại quyền lợi của mình. Khi đó Đàm Trấn Tân cùng Giả Trí Hoàng Thiên đã đáp ứng lời yêu cầu đó rồi. Nhưng ai biết được bộ thứ ba đó lại không có tên của hắn, mà hắn chỉ được cho có 30.000 đồng tiền bồi thường mà thôi. Từ Lâm không chịu nổi bị lừa dối như vậy nữa, quyết định tự lập, mang theo kịch bản mới nhất của chính mình chuẩn bị đi tìm công ty khác hợp tác. Bởi vì Từ Lâm đối với Đàm Chấn Tân người lão sư quá mức tôn kính cùng tín nhiệm, cho nên trước đó đã từng đem kịch bản mới đưa cho Đàm Chấn Tân xem qua. Nhưng Từ Lâm hiển nhiên đã đánh giá thấp trình độ vô xỉ của Đàm Chấn Tân cùng Hoàng Thiên. Đàm Chấn Tân đã sớm đem kịch bản của Từ Lâm thay hình đổi dạng. Ghi danh kịch bản Dù Hoàng Thiên đã biết rõ kịch bản là do Từ Lâm sáng tác nhưng dưới tình huống muốn bảo vệ danh tiếng của Đàm Chấn Tân, Kim Bài viết kịch bản nên đã lựa chọn cùng Đàm Chấn Tân cấu kết với nhau làm việc xấu. Lấy tốc độ nhanh nhất đem bộ phim này quay ra thành phẩm. Lúc đó, kịch bản mới của Từ Lâm mới được làm ra một nữa. Đã bị Đàm Chấn Tân cùng giải trí Hoàng Thiên chà đũa. Nói hắn xâm phạm bản quyền, ăn trộm kịch bản thầy giáo của mình. Bởi vì thời gian đưa ra kịch bản của hắn so với Đàm Chấn Tân muộn hơn nên Từ Lâm có miệng cũng khó trả lời. Chỉ có thể đeo trên lưng tiếng xấu bị buộc vào người. Trợ mắt nhìn lấy những người đó trộm đi kịch bản cảo chính mình. Đặc biệt nổi tiếng, thanh danh vang dội, trong ngày hôm ấy nơi mà bộ phim này đạt được giải bộ phim xuất sắc nhất. Từ Lâm ở trong nhà đốt than củi tự sát, kịch bản cô đưa cho cung húc chính là cô dựa vào ký ức kiếp trước viết ra. Bộ kịch bản này đã nổi tiếng khắp cả nước. Đời nay, dựa theo thời gian suy tính, Từ Lâm còn chưa có viết xong bộ kịch bản này, cô tìm một cái website đăng lên trên đó, bằng ký ức của mình, cô trước thời hạn đem kịch bản viết ra, đăng lên trước tất cả mọi người, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ bắt sâu, đến lúc đó không chỉ có thể đánh cho Hoàng Thiên một cái, còn có thể đem Từ Lâm nhận về dưới quyền mình. Từ Dạ Hàn nghe vậy, trong mắt lực lật qua kịch bản mà cô viết ra một chút, nhìn thần sắc Tựa hồ có hơi không quá cao hứng. Chóc lát sau, hắn ngẩn đầu lên hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại nói. Lồi kéo đầu tư sao? Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái rồi đáp. Đúng vậy, không sai à. Không đầu tư không có tiền làm sao đóng phim à. Em đã nghĩ qua rồi. Có mấy ông chủ của các công ty lớn rất thích đầu tư loại kiểu phim thần tượng thanh xuân như thế này. Cho nên cơ hội kéo được vốn đầu tư vẫn là rất lớn à. Diệp Hoàn Hoàn vẫn tiếp tục nói. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn lại càng kém hơn. Một hồi lâu sau mở miệng đáp, "Thật sao? Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng phát hiện ra." Thái độ của Tư Dạ Hàn đột nhiên là lạ, rõ ràng mới vừa rồi còn rất tốt đẹp a. "A, làm sao vậy? Tại sao anh dường như không quá cao hứng vậy?" Diệp Oản Oản thử hỏi dò. Tư Dạ Hàn đem kịch bản của cô buông xuống, ánh mắt trực tiếp thẳng hướng cô nhìn lại, "Tại sao không tìm anh?" Diệp Oản Oản nghe xong, Sau khi hiểu được ý tứ của anh, nhất thời có chút sững sờ. Hắc, tìm tìm anh sao? Thấy Diệp Oản oản một bộ dạng hoàn toàn không có suy nghĩ qua đến chuyện nhờ mình. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn nhất thời đen hơn. Đúng vậy, dựa vào cái gì mà không thể tìm hắn? Hắn là một tòa kim sơn lớn như vậy ở ngay chỗ này. Cô lại còn phải đi tìm người khác lôi kéo đầu tư sao? Chương 649. Kim trụ không dễ đào a. Diệp Hoàn Hoàn thấy vậy, nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, ấy, "Nhưng ban đầu anh đưa cho em ba điều quy ước. Em có thể tự do dùng tiền nhưng không được cho phép cầu xin anh giúp đỡ sao?" Tư Dạ Hàn lúc ấy chắc chắc cô sẽ ở bên ngoài đụng bể đầu chảy máu. Sau đó ngoan ngoãn trở về cầu anh ấy sao? Kết quả thì, đại ma đầu tinh anh một thời lại bị chính lời nói của mình gài bẫy. chấm chấm chấm, đôi môi của Tư Dạ Hàn mím thành một đường thẳng. Một lát sau, mặt không thay đổi mà mở miệng nói, "Cái này cùng nhờ giúp đỡ không liên quan, chỉ như chuyện hợp tác bình thường mà thôi." Nói xong, Tư Dạ Hàn hướng đến ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Nhìn cô một cái, tiếp tục mở miệng, "Hiện tại em có một cơ hội, có thể thuyết phục anh, Diệp Oản Oản, chấm chấm chấm, đang hợp tác bình thường." Nghe Tư Dạ Hàn vừa nói như thế, thật giống như cũng không có cái gì không đúng trước mắt cô đang có một nhà đầu tư giàu có sang chói. Không tận dụng dường như cũng không nên a. Huống chi vị kim chủ này đều đã chủ động mở đầu muốn đầu tư cho cô rồi. Vì vậy, Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng nói, "Được rồi tốt, vậy em đây hiện tại bắt đầu nha." Tư Dạ Hàn, "Có thể, cái kịch bản này Diệp Oản Oản đã đầu tư thiết kế chuẩn bị rất lâu. Cho nên như xe chạy quen đường mở miệng nói, thứ nhất, Bối cảnh của truyền thông quang diệu là chi nhánh công ty giải trí Hoàn Cầu. Thực lực hùng hậu, tài nguyên cùng nhân mạch đều phi thường phổ biến, em có thể vì bộ phim này xin được một nguồn tài nguyên lớn. Từ Dạ Hàn hơi hơi nghiêng người tay bám lấy cái trán, dường như cũng không có ý tứ động tâm. Diệp Oản Oản bất chấp, tiếp tục mở miệng nói, "Thứ hai, đội hình diễn viên, trước mắt ứng cử viên cho nhân vật nam chính là cung hút người có lượng fan lớn nhất." Mặc dù kỹ thuật diễn xuất của Cung Húc bị người khác lên án chê bai, nhưng gần đây em đã tập trung thời gian làm huấn luyện chuyên nghiệp đối với hắn. Quan trọng nhất là bộ kịch bản này phi thường thích hợp với hắn, em có lòng tin bộ phim này có thể trở thành bộ phim có thể cứu vãn hình tượng của Cung Húc trước mặt công chúng. Đến lúc đó đề tài tuyệt đối sẽ liên quan đến hắn a. Mặt Tư Dạ Hàn vẫn như cũ không có biểu tình, thậm chí thời điểm khi nghe được tên của Cung Húc, anh lại hơi nhíu mày một chút. Không phải chứ, cô nói như vậy nửa ngay, không chỉ không thể cải thiện được tâm trạng của anh, mà cô làm không tốt lại còn làm giảm mất đi phần tâm trạng đang tốt lúc nãy nữa chứ. Diệp Oản Oản không dám nhắc lại chuyện có cung húc nữa. Chỉ có thể vội vàng nói thêm, "Chữ 3 là kịch bản, hiện tại người đầu tư chỉ quan tâm đến đạo diễn cũng đội hình diễn viên nòng cốt. Ngược lại người nhìn đến kịch bản rất ít, nhưng trên thực tế, kịch bản mới là điểm chủ chốt của một bộ phim." Phim điện ảnh truyền hình do nước Hát cùng nước M tạo ra chính là lấy kịch bản làm trụ cột. Biên kịch lấy toàn bộ những bộ kịch bản hay nhất, cho nên tạo ra rất nhiều vai diễn chất lượng cao, dẫn đầu giới giải trí trước các nước khác rất nhiều. Diệp Oản Oản nói khô cả họng, kết quả Tư Dạ Hàn hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Diệp Oản Oản có chút không biết nên nói gì nữa, đem kịch bản ném một cái, uống hơn nửa ly nước một lúc, kim chủ là vàng, nhưng con mẹ nó cũng quá khó đào đi ánh mắt của Tư Dạ Hàn đuổi theo cô, một bộ biểu tình thúc giục nói, làm sao lại dừng lại rồi? Tiếp theo thì sao? Khóe miệng của Diệp Oản Oản hơi rút ra, tiếp tục đại gia ngươi a, cuối cùng anh cũng có lại chút phản ứng a. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng, tóm lại, em có lòng tin, cũng có thể bảo đảm, bộ phim này cuối cùng sẽ có sức ảnh hưởng mang lại thu nhập lớn. Số tiền anh có thể nhận được sẽ gấp trăm lần có khi còn hơn nữa đó. Thật ra thì nguyên bản bộ phim này cô đã có ý trong công ty, chính là kiếp trước công ty đầu tư vào là Hoàng Thiên. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu bộ phim này kiếm được nhiều tiền như vậy, cô làm gì mà không giữ cho người trong nhà a. Mặc dù tư dạ Hàn tiền đã quá nhiều rồi nhưng người nào còn ngại nhiêu tiền hơn chứ? Nói tới chỗ này, ánh mắt của Diệp Oản Oản chuyển một cái, đi tới trước mặt Tư Dạ Hàn, con mắt lóe sáng lấp lánh cuối cùng mở miệng nói một câu. Cho nên a, chỗ béo bở không cho người ngoài a. Nghe được câu nói chỗ béo bở không cho người ngoài, gương mặt của Tư Dạ Hàn đang nhăn nhó rốt cuộc cũng có thay đổi. Đồng ý. Chương 650. Anh làm sao lại đáng yêu như thế? Nghe được câu mà Tư Dạ Hàn nói anh đồng ý kia Diệp Oản Oản tỏ vẻ một mặt mộng bức. Cô vừa nói cái gì a? Rõ ràng mới vừa rồi anh còn coi tiền tài là cặn bã. Làm sao tại lúc cô không giải thích được liền thuyết phục được anh rồi? Chẳng lẽ cũng bởi vì cơ chỗ béo bở không cho người ngoài kia sao? Vốn là hôm nay cô nghĩ coi Tư Dạ Hàn thành nhà đầu tư. Mô phỏng diễn tập một cái, dù sao nếu như cô có thể thành công hạ gục thuyết phục được một đại boss như Tư Dạ Hàn thì còn có ai mà cô nói không được chứ? Kết quả, cái người này hoàn toàn không dựa theo suy nghĩ của cô mà làm việc. Cô bận rộn thuyết trình nửa ngày như vậy, hoàn toàn không có ý định xem xét a. Diệp Oản oản gục đầu than thở, cái kịch bản này không phải là do cô tạo ra hoàn toàn. Nhưng cô lại muốn dùng nó để đi dò hỏi một người mỗi ngày kiếm được 100 triệu cho nên dù người đó có thấy trên đường rớt một chút tiền thì người đó sẽ nhặt sao? Khẳng định là không rồi. Tư Dạ Hàn dùng một chiếc bút máy khoanh lại một cái trên kịch bản rồi nói, em muốn bao nhiêu? Cái giọng nói muốn bao nhiêu tùy tiện này là náo đến dạng nào a? Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm Kim chủ nào đó đang ở trước mắt cô. Anh thật sự là muốn đầu tư à? Đây không phải là chính mình đánh mặt mình sao? Biểu tình của Tư Dạ Hàn rõ ràng có chút không được tự nhiên, vẫn còn bày ra một biểu tình quy tắc bản tôn lập ra. Bản tôn muốn thay đổi liền đổi. Làm sao vậy? Diệp Oản Oản thấy vậy không nhịn được bật cười, một tay nâng cằm lên, cười híp mắt nhìn người đàn ông trước mắt nhìn như cao lãnh. Lại ngạo kiều lại im lìm nói: "Bảo bối a, anh làm sao đáng yêu như thế a?" Sắc mặt của Tư Dạ Hàn nhất thời cứng đờ, kinh ngạc nhìn biểu tình lười biếng chế nhạo của cô. Diệp Oản Oản thả kịch bản trong tay xuống, mở miệng cười nói: "Không phải là anh muốn dạy em, không phải là anh muốn cho em tự mình rèn luyện, để cho em có thể một mình đảm đương, một ngày kia chính mình cũng có thể ứng đối hết thảy sao?" Nghe hai chữ tự mình trong miệng Diệp Oản Oản, vành môi của Tư Dạ Hàn càng thêm thẳng băng, nếu như có thể anh làm sao có thể nguyện ý để cho cô tự mình đối mặt chứ? Thậm chí anh còn hy vọng cô cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Trái tim của Diệp Oản Oản vô cùng đau đớn như bị một trận côn trùng gặm nhấm vậy. Ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía anh, mở miệng nói, "Tư Dạ Hàn, tương lai, nếu như anh không ở bên cạnh em, em sẽ chiếu cố chính mình thật tốt, cố gắng làm được như hy vọng của anh. Nếu như anh tại" Diệp Oản Oản dừng một chút, tiếp tục mở miệng, em cũng hy vọng có thể cùng anh đứng sóng vai. Tiếng nói của Diệp Oản Oản rơi xuống trong nháy mắt, trong ánh mắt của Tư Dạ Hàn giống như có khói lửa đầy trời. Bàn tay rộng lớn bỗng nhiên giữ đầu của cô lại, dùng sức hôn lên môi của cô, bởi vì mới vừa tắm xong, đầu của Tư Dạ Hàn hơi ướt, không khí mát lạnh nương theo hơi như ướt át dây dưa liên tục. Nơi thân thể cô bị đụng chạm giống như giấy lên một đám lửa nhỏ lồng ngực hô hấp càng ngày càng ít. Chờ thời điểm rốt cuộc có thể hô hấp, Diệp Oản Oản vừa nhấc mắt liền đối mặt với con ngươi của người đàn ông ở phía trên cô như vòng xoáy phảng phất có thể đem linh hồn của cô đều hút vào trong đó. Diệp Oản Oản bị đè ở trên ghế salon mềm mại. Tóc của Tư Dạ Hàn ướt át mà xốc xếch, quần áo ngủ mới vừa động đã có chút ít phân tán lộ ra một mảnh ngực mặc dù bởi vì bị bệnh mà quá độ trắng nõn nhưng cũng không lộ vẻ yếu đuối. Đi xuống dưới là đường cong cực kỳ đẹp đẽ cùng cơ bụng vốn sẵn có lực. Diệp Hoãn Oản vội vàng lắc đầu một cái, để cho mình từ trong một màn sắc đẹp này ổn định lại. Ưm, thầy thuốc Tôn nói, thân thể của anh chưa hoàn toàn khôi phục như trước, không thể vận động dữ rồi a. Tư Dạ Hàn nghe vậy, sắc mặt nhất thời cứng đờ đáy mắt một mảnh âm trầm đầy vẻ áo não, Diệp Oản Oản thấy vậy bật cười, ngón tay sờ vào bên trong mái tóc ngắn đen nhánh chân an mà xoa xoa. Cuộc sống tương lai còn dài mà, tương lai còn dài mà. Chương 651, bộ dáng sinh hoạt sau khi cưới, ngày sau còn dài, khóe miệng của Tư Dạ Hàn không dễ dàng phát giác kéo ra. Diệp Oản Oản ở một bên vuốt lông, vừa mở miệng hỏi, Tư Dạ Hàn Em có một vài vấn đề muốn hỏi anh." Trên ghế salon rất lớn, Tư Dạ Hàn trực tiếp ở bên cạnh cô nằm xuống, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản, đáy mắt vẫn không tiêu tán sắc dục. "Vấn đề gì?" Diệp Oản Oản trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mở miệng hỏi, "Chính là muốn hỏi một chút trong lý tưởng của anh, chuyện sinh hoạt sau khi cưới của chúng ta như thế nào?" Trong lúc bất tri bất giác, tâm tư muốn rời khỏi của cô dường như càng ngày càng mạnh thậm chí bắt đầu suy tính đến vấn đề sống chung với Tư Dạ Hàn. Kiếp trước chuyện cô và Tư Dạ Hàn sống chung sau khi kết hôn thật sự là không thể gọi là kỷ niệm đẹp mà đó là ác mộng thì đúng hơn. Sinh hoạt sau khi cưới, khó được khi Tư Dạ Hàn trầm mặc rất lâu, một lát sau mới rốt cục mở miệng đáp, cùi gạo dầu muối tương dấm trà. Diệp Oản Oản nghe vậy không khỏi nhíu mày, rõ ràng là cô không ngờ tới câu trả lời của Tư Dạ Hàn lại có thể như vậy, vô cùng bình thản bình thản đến không có chút đặc sắc nào cả. Cô còn tưởng rằng với cái tính cảo đại ma đầu, câu trả lời nhất định là bất đồng cùng người khác mới đúng. Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng, lúc này, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên, là anh cô gọi tới. "Ưm, em nhận điện thoại đã." Sắc mặt của Tư Dạ Hàn lạnh lùng nói. "Nhiêu quy định thứ 3." Khóe miệng của Diệp Oản Oản nhất thời kéo ra. "Nhiêu quy định này chắc như bàn thạch, không thể lay động, biết biết." Điều thứ ba, không cho trêu chọc người khác phái mà. Nhưng đó là anh ruột của em a. Đã trễ thế này, vạn nhất có chuyện gì gấp. Tư Dạ Hàn trầm mặc, không nói gì, coi như là miễn cưỡng không so đo nữa. Được rồi, so với trước kia thì khi cô nhìn nam nhân khác chỉ một ánh mắt thôi cũng không được. Bây giờ coi như đã là tiến bộ cực lớn rồi, cô nên cho anh khích lệ mới đúng. Cảm ơn thân ái Diệp Oản Oản, trên mặt của anh hôn một cái. Ngay sau đó nhận điện thoại di động. Alo, anh, xảy ra chuyện gì sao? Làm sao đã trễ thế này còn gọi điện thoại cho em? Đầu bên kia điện thoại di động, Diệp Ngộ phàm nghiêm trang mở miệng nói, "Hôm nay khi anh nhìn thấy Lạc Thần cùng Cung Húc, trong đầu có chút linh cảm. Nửa đêm không ngủ được nên đã thiết kế mấy bộ tạo hình phong cách khác hiện giờ cho bọn hắn. Anh mới gửi đến email của em đó, em xem một chút đi." Diệp Oản oản nghe vậy không nhịn được than thở, "A Anh thật là cần cù mà." Diệp Bộ Phàm tức giận nói. "Không cần cảm ơn." Diệp Bộ Phàm nói xong, ấp úng mở miệng, "Bây giờ em đang cùng người đàn ông đó ở cùng nhau sao? Tình huống hiện tại của em là gì? Ở chung sao? Không phải là người đàn ông xa lạ, là bạn trai quang minh chính đại của em." Diệp Oản Oản đầu tiên là xử lời của anh trai mình, ngay sau đó trả lời, "Gần đây thân thể của anh ấy không thoải mái nên em ở bên này cùng anh ấy." Mặc dù biết em gái mình bây giờ đã không giống như ngày xưa nữa, nhưng Diệp Mộ Phàm vẫn còn chưa quá yên tâm. Nhớ kỹ điều ban ngày anh nói với em, chính mình phải bỏ ra tâm tư quan sát nhiều hơn. Biết rồi, sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản bận rộn đi trấn an đại ma đầu ở bên cạnh mình như dấm biển sôi chào. "Cục Cưng, anh chớ để y a. Anh ấy chung quy là lo lắng em bị anh lừa gạt tài sản lừa gạt tình." Thật sự là buồn lo vô cớ coi như lừa gạt tài sản lừa gạt tình, cái kia chắc cũng là em lừa anh chứ? Tư Dạ Hàn, chấm chấm chấm, đêm khuya, sau khi đem Tư Dạ Hàn dỗ ngủ xong, Diệp Oản Oản tại WeChat đăng một tin nhắn, cuộc đời còn lại nguyện cùng anh, cùi gạo dầu muối tương dấm dấm dấm dấm dấm dấm dấm dấm dấm dấm dấm trà. Vốn cho là đã trễ thế này sẽ không có người trả lời tin nhắn của cô. Kết quả không nghĩ tới, rất nhanh liền có mấy người ở phía dưới bình luận, Lâm Khuê đêm khuya phóng độc có còn chút công đức nào hay không hả? Đầu độc cẩu độc thân lúc nửa đêm muốn bằng hữu của mình đều bị ngược sao? Tạ chết chi, tiểu bạch thỏ sâu sắc nha. Hứa dịch, đếm một cái, có 9 cái dấu, ừ, Diệp mộ phàm đã che giấu cảm ơn. chấm chấm chấm. Chương 652, tài sắc kiêm thu, sáng ngày thứ 2. Diệp Oản Oản liền thấy phía dưới bài đăng trên ngôi chat kia tăng thêm không ít lời bình luận. Từ người làm nữ đến hộ vệ tất cả đều có. Giờ phút này, cô bừng tỉnh phát hiện, trước kia cô đối với những người đó cơ hồ không có chút liên hệ nào, mà bây giờ bọn họ đã xem cô như một phần của Tư Dạ Hàn rồi. Diệp Oản Oản tiện tay kéo xuống một cái, kéo đến khi thấy người chưa bao giờ đăng hay bình luận tin tức gì Tư Dạ Hàn lại có thể đưa ra bình luận của mình. Cuộc đời còn lại nguyện ngươi tài sắc kiêm thu. Phó, tài sắc không phải là hắn sao? Ý tứ này là nguyện cuộc đời còn lại của cô thu nhận anh ấy sao? Thật sự là cảm động lòng người a. Sau khi dự mật xong, Diệp Oản Oản đang muốn xuống lầu đi tìm ngươi, mới vừa đi ra khỏi cửa, thời điểm đi ngang qua thư phòng, liền nhìn thấy một người từ bên trong đi ra. Diệp tiểu thư, sớm, trong tay Tần Nhược Hi ôm lấy một chồng tài liệu, nhìn thấy Diệp Oản Oản, Sắc mặt không có chút nào biến hóa khác thường a, nghe nói Diệp tiểu thư chuẩn bị bắt đầu quay một bộ tác phẩm mới. Nếu như cần giúp đỡ điều gì, tiểu thư tùy thời có thể mở miệng nha." Tần Nhược Hy một bộ ngữ khí hữu hảo mở miệng nói. "Đa tạ, nhưng không cần đâu, như vậy a, cũng đúng nha, tôi nghĩ a cười khẳng định sẽ an bài. Là tôi quá lo lắng rồi." Diệp Oản oản nhất thời hơi nhíu mày, cười như không cười hướng về Tần Nhược Hy nhìn một cái cuối cùng vẫn không nén được tức giận, lời này rõ ràng là đang ám chỉ cô lợi dụng dựa vào tư gia Hàn đây mà. Thời điểm ở kiếp trước đã là như vậy, khi đó cô đã từng cũng nghĩ tới chuyện muốn độc lập, không muốn ngày ngày ở nhà, tư gia Hàn khi đó đầu tư cho cô mấy cái hạng mục để cô chơi đùa. Đáng tiếc cuối cùng tất cả đều bị mất hết vốn liếng. Sau khi chuyện này xảy ra liền bị người do Tần Nhược Hy sai tới nói chuyện. Đại ý là năng lực của cô chưa đủ căn bản không có thể đảm nhiệm được vị trí chủ mẫu đương thời. Tần tiểu thư quả thật quá lo lắng rồi." Diệp Oản Oản nói một câu, xoay người rời đi, quang diệu truyền thông đến công ty, Diệp Oản Oản mở ra một buổi giới thiệu, đem Diệp Mộ Phàm giới thiệu cho nhân viên công ty biết. "Vị này là tổng thanh tra tạo hình mới nhậm chức của chúng ta." Diệp Mộ Phàm đứng lên, "Mọi người khỏe chứ? Tôi họ Diệp, mọi người có thể gọi tôi là Felix." Sau này sẽ là đồng nghiệp, còn xin chỉ giáo nhiều hơn trong khoảng thời gian này. Dưới sự quản lý như sấm rền gió cuốn của Diệp Oản Oản, bầu không khí của công ty có sự thay đổi rất lớn. Nói trắng ra là, lợi ích quyết định hết thảy, tù hạ có phục cô hay không bọn họ không quan tâm. Mấy người đó nhìn xem cô có thể mang theo bọn họ kiếm được nhiều tiền hay không thôi. Mà theo tình huống trước mắt, uy tín của Diệp Oản Oản vẫn còn rất cao. Cho nên cho dù cô đưa một người ở trên trời xuống làm tổng thanh tra tạo hình thì toàn bộ mọi người cũng đều không có ý kiến gì. Tất cả đều bày tỏ sự hoan nghênh. Huống chi một thân từ đầu đến chân của Diệp Ngộ Phàm từ dáng điệu đến khí chất cũng quả thật có thể dọa người. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh Felix lão sư. Sau khi Diệp Thiệu Đình ngã đài, Diệp Ngộ Phàm liền trong vòng giải trí này biến mất biệt tích suốt 2 năm. Giờ phút này trong vòng có lẽ đã không có mấy người biết hắn biết tên của hắn, tốt rồi, sau này bộ phận tạo hình liền ở dưới sự quản lý của Felix lão sư. Mọi người có thể làm quen với nhau một chút, có vấn đề gì liên quan với phương diện tạo hình, đều có thể trực tiếp đi tìm hắn a. Dặn dò một phen xong, sau đó, Diệp Oản Oản đơn độc một mình đêm Diệp Mộ phàm gọi tới trong phòng làm việc, cùng hắn giới thiệu cặn kẽ một chút tình huống công ty trước mắt. Lạc Thần không cần bận tâm. Hắn sẽ hoàn toàn phối hợp với anh, cùng húc mặc dù có thợ trang điểm của chính mình, nhưng căn bản chỉ là trưng bày mà thôi. Hắn từ trước đến giờ muốn chính mình mặc quần áo loại nào sẽ mặc loại đó. Cho nên người này phòng trưng yêu cầu anh đặc biệt lưu ý một chút dịp oản oản dặn dò một đối tượng yêu cầu được chú ý trọng điểm. Không thành vấn đề, còn có bên tổng công ty hoàn cựu kia có mấy nhân vật cỡ lớn. Tôi đã đề cử anh, bất quá điều tôi có thể làm cũng chỉ có cung cấp tài nguyên mà thôi đã đầy đủ rồi." Diệp Oản Oản gật đầu một cái, ngay sau đó cười một tiếng, đưa tay cầm điện thoại đưa tới trước mặt của Diệp Mộ Phàm. "Nhìn cái này một chút đi." "Cứ gì?" Diệp Mộ Phàm thuận theo ánh mắt của Diệp Oản Oản nhìn lại. Kết quả, nhìn tới trên điện thoại di động là một tin tức bát quái liên quan tới Trầm Mộng Kỳ. Chương 653: Miểu đạt thành ý. Trên màn hình điện thoại di động chính là tin tức đang đứng đầu trang giải trí bát quái. Tiựa đề là giáo chủ thời thượng Trầm Mộng Kỳ xảy ra tai nạn xe cổ ở hiện trường quay phim. Đi kèm là hình ảnh trên người Trầm Mộng Kỳ mặc quần da, trang phục xe đua mô tô, tóc xoăn xõa vai, quả thật có thể nói là đặc biệt. Phía dưới bình luận ngay từ đầu là đám fan ruột thổi phồng mọi chuyện. Cuối cùng bị người đi đường cùng một vài người có ánh mắt nhìn thời thượng nói ra làm cho thương tích đầy mình. Cái này gọi là độc lập độc hành sao? Tôi thấy là hình như não của thợ trang điểm đang đi đâu hóng gió mới đúng chứ. Nhìn không tốt đẹp gì, xấu xí chết mắt, nếu như đây là thời thượng, quả thực là đang vũ nhục khiếu thẩm mỹ của chúng ta. Không nghĩ tới thời thượng giáo chủ cũng có thời điểm tạo hình sai lầm như thế này. Bộ đồ này thật sự là quá tệ, đoán chừng là muốn bắt trước Kiều Khả Hâm đi. Bất quá không có bộc lộ ra được vẻ đẹp trai tiêu sái cao kiều khả hâm hoàn toàn là học đòi theo một cách vụng về rồi. Tôi đột nhiên phát hiện cái mông của Trầm Mộng Kỳ thật bè a. Bắp đùi thật thô, lúc trước sao tôi lại có thể không phát hiện ra nhỉ? Còn cảm thấy vóc người của cô ấy tốt vô cùng nữa chứ. Diệp Mộ Phàm mặc nhiên không lên tiếng mà nhìn những lời bình luận kia. Ngày trước thời điểm hắn thiết kế tạo hình cho Mộng Kỳ, từ trước đến giờ nhất luôn luôn để tâm, đều cố ý tránh xa điểm yếu của cô ấy. Cho nên bọn họ không có phát hiện ra được là điều đương nhiên. Thế nào, tâm tình có khá hơn một chút nào hay không?" Diệp Hoãn oãn mở miệng nói, gần đây hắn luôn cảm thấy em gái mình trở nên có chút xa lạ, nhưng sự quan tâm tới mình từ xưa tới nay vẫn luôn không thay đổi. "Người không quan trọng mà thôi." Diệp Mộ Phàm mở miệng đáp, vì thứ người như vậy lãng phí bất kỳ loại tâm tình gì đều không đáng. Cùng lúc đó, tại Giới chí thuộc tinh, Trầm Mộng kỳ giận đến mức xé trên mấy tờ báo trên bàn một cái. Sau đó giận không kìm chế được mà trừng mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện mình. "Hà Tuấn Thành, anh làm cái gì vậy? Không phải nói là một bộ vẻ ngoài kia tuyệt đối không có vấn đề gì sao?" "Cụ cái kia quả thật không có vấn đề, tạo hình ban đầu cho Kiều Khả Hâm cũng sử dụng cách này không sai biệt với nhau lắm a, khi đó phi thường kinh diễm." "À, cho nên nói, ý của anh là không phải là vấn đề tạo hình?" là vấn đề của tôi sao? Mộng Kỳ, cô đừng nên kích động, tôi không phải là có ý này. Cô trời sinh quyến rũ, dĩ nhiên là mặc cái gì lên người cũng đều dễ nhìn. Những người đó hoàn toàn là kẻ mù mắt mà. Hà Tuấn Thành, anh đừng giả bộ ngớ ngẩn cho tôi. Tôi chuẩn bị tham gia lễ thời thượng phong vân rồi, nếu lại xảy ra vấn đề, anh có biết hậu quả không? Mộng Kỳ, Mộng Kỳ. Trầm Mộng Kỳ phịch một tiếng đóng cửa lại. Hà Tuấn thành đụng phải cánh cửa bạn làm cho một mũi đài. màu xám. Mặt đầy với. âm vội vẻ, "Đáng chết, đều do Diệp Ngộ Phàm cái thằng oát con vô dụng đó. Xem ra, phải làm chút việc để cho thằng nhóc kia sáng mắt ra mời được." Ngày đi làm thứ nhất, Diệp Ngộ Phàm vội vàng nhanh chóng, cả ngày một khắc cũng không có nghỉ ngơi. Bất quá, cảm giác do kiệu bận rộn này mang lại làm cho hắn cảm thấy rất phong phú cùng hưởng thụ. Vừa mới chuẩn bị lên xe, Tiếng chuông điện thoại di động reo lên, nhìn thấy tên người gọi đến, sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời muốn nổi giận đùng đùng Hà Tuấn Thành. Trên mặt Diệp Mộ Phàm âm trầm rất nhanh thối lui, vừa thờ ơ không đếm xỉa tới nhấc máy lên. "Alo, alo, Diệp thiếu a, có rảnh không? Chúng ta nói một chút." Ngữ khí của Hà Tuấn Thành vô cùng ân cần mở miệng nói. "Ồ, nói chuyện gì? Chuyện lần trước đây, đúng là do tôi không đúng." chẳng qua chỉ là một người đàn bà mà thôi nha. Diệp thiếu gia ngài năm đó cũng là Du hí Hoa Tùng. Cần gì phải so đo như vậy chứ? A, Diệp Mộ Phàm thấp cười nhẹ một tiếng đáp, nói xong rồi sao? Hà Tuấn thành nuốt nước miếng, rất sợ hắn cướp điện thoại, vội vàng nói, tôi đã nghĩ qua rồi, đệ tỏ lòng thành ý của tôi, chỉ cần ngài nguyện ý trở về tới giúp tôi, giá tiền tuyệt đối để cho ngài hài lòng. Thời khắc này Diệp Mộ Phàm đã hoàn toàn không có vẻ giận dữ của đêm đó nữa. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chìa khóa xe trong tay đáp lại. Được a. Chương 654. Vậy thì lại chờ đi. Hà Tuấn Thành vui mừng quá đỗi, trong lòng tràn đầy giễu cợt cùng khinh bỉ. Quả nhiên, lấy tình hình nghèo kiết xác hiện tại của Diệp Mộ Phàm thì chỉ cần nói chuyện có liên quan đến giá tiền một chút đủ đã để cho hắn hài lòng. Ngay lập tức sẽ quy thuận theo hắn mà thôi a. Hắn còn tưởng rằng Ngộ Phàm còn có nhiều cốt khí gì nữa chứ? A, nếu không phải là hắn nhìn thấy hắn ta còn có chỗ dùng được thì trong mắt mình Ngộ Phàm bất quá chỉ là một con chuột trong cống ngầm thôi. Ở nơi nào đáng giá để hắn nói chuyện ôn tồn như vậy được chứ? Diệp thiếu gia quả nhiên thẳng thắn, thế này mới đúng nha. Cần gì phải giận dỗi với tôi mà gây khó dễ nhau chứ? Dù sao chúng ta cũng đã hợp tác lâu như vậy rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Cậu ở đâu? Chúng ta bây giờ gặp mặt nói chuyện được chứ? Hà Tuấn Thành không kịp chờ đợi mở miệng nói, "Được a, chúng ta gặp nhau tại chân núi Long Tiềm Thành Bắc đi." "Được được được, không gặp không về." Ánh Triều Tả le lói. "Núi Long Tiềm, ngoại ô lạnh tanh mà an tĩnh, trên đường cơ hồ không có bất kỳ xe cộ cùng người đi đường nào cả." Hà Tuấn Thành lái xe chạy rất nhanh, nửa giờ sau đã đến nơi rồi. Trong lúc đó, Diệp Ngộ Phàm vừa tới hầm đậu xe của Vạn Cảnh Danh Uyển. Đem xe dừng lại tắt máy xong sau đó, xách theo chìa khóa thông thả tự đắc tiến vào thang máy. Mở cửa nhà trọ ra, Diệp Ngộ Phàm đang thoải mái nằm trên ghế salon thì điện thoại của Hà Tuấn Thành gọi tới. Diệp Ngộ Phàm quét mắt màn hình điện thoại di động hiện tên người gọi đến. Không nhanh không chậm từ tủ lạnh bên trong lấy ra một chai nước suối uống một hớp. Lúc này mới chậm rãi tiếp nhận cuộc điện thoại. Alo, alo, Diệp thiếu, tôi đã đến rồi, cậu đang trên đường đi sao?" Hà Tuấn Thành hỏi, Diệp Ngộ Phàm Dung nhẹ hai chân, mặt không biến sắc tim không đập mở miệng đáp, "Lên đường a, đã ở trên đường, được được được, vậy tôi chờ cậu a." "Ok", Diệp Ngộ Phàm treo điện thoại di động ném qua một bên, nhưng sau đó xoay người đi lấy quần áo sạch đi tắm. Hà Tuấn Thành ngồi ở trong xe, thỉnh thoảng nhìn lấy đồng hồ đeo tay, rất nhanh lại qua 1 phút đồng hồ, Diệp Ngộ Phàm còn chưa tới. Hà Tuấn Thành cũng không gấp, tiếp tục chờ, xe của hắn là xe thể thao đương nhiên sẽ tới sớm loại xe cùi bắp kia của Diệp Ngộ Phàm. Lại nửa giờ trôi qua, Diệp Ngộ Phàm vẫn còn chưa tới. Hà Tuấn Thành mới gọi cuộc điện thoại thứ hai đi qua. Alo, Diệp thiếu a, cậu đã tới chưa? Diệp Ngộ Phàm mặc đồ ngủ nằm ở trên giường, Một bên uống rượu chát vừa lật nhìn tạp chí Fashion Đáp. Trên đường kẹt xe, phòng trưng còn một hồi nữa mới tới nơi được. Hà Tuấn Thành, "Ồ, được rồi, vậy đại khái còn bao lâu?" Diệp Ngộ Phàm, "Phòng trưng 10 phút đi." Kết quả, 10 phút lại qua, Diệp Ngộ Phàm vẫn không có đến. Hà Tuấn Thành không thể làm gì khác hơn là lại gọi điện thoại tới. "A, ở trên đường đây." Diệp Ngộ Phàm lúc này ngay cả tìm lý do mới cũng đều lười nên dùng lại câu nói cũ. Sắc mặt của Hà Tuấn Thành dần dần hơi không kiên nhẫn. Từ khi thành danh đến nay, đều là người ta chờ hắn, hắn là Hà Tuấn Thành từ lúc nào phải chờ đợi người khác vậy? Nhưng hôm nay, hắn hết lần này tới lần khác chỉ có thể chờ đợi. Hắn cũng là người có vận khí tốt, dựa vào bản lĩnh ngày thường cấu kết với một vài người phụ nữ. Sau khi vào công ty liền cấu kết Trầm Mộng Kỳ, dụ được Trầm Đại tiểu thư vui vẻ Vừa vẫn trầm mộng kỳ dường như cùng với Diệp gia có thủ oán gì đó. Không muốn Diệp mộ phàm ra mặt, hắn thuận tiện phù sa không chảy ruộng ngoài liền lợi dụng luôn cả Diệp mộ phàm. Vì thế hắn không chỉ có nữ nhân chơi đùa, còn kéo được danh tiếng, coi như là được thời đắc ý, nhưng bây giờ ngược lại rồi, cũng bởi vì Diệp mộ phàm không nghe lời ngu ngốc này, làm hại hắn bề đầu sứt trán, cũng còn may, muốn định đoạt cái người ngu ngốc này dễ như trở bàn tay cho hắn ít tiền liền có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đến lúc đó, hết thảy mọi thứ đều vẫn là của hắn. Chẳng qua chỉ là sóng gió nhất thời mà thôi, không ảnh hưởng nhiều đến hắn được a." Hà Tuấn thành hít sâu một cái đáp, "Ha ha được, không gấp." Diệp Mộ phàm liếc mắt ném điện thoại di động ở một bên, tiếp tục thưởng thức rượu vang. Thong thả tự đắc mở miệng, "A, vậy thì lại chờ đi." Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện.